Trước đây, người ta đã tin rằng nếu mọi vật biến mất khỏi thế giới thì vẫn còn lại không gian và thời gian. Nhưng theo lý thuyết tương đối, không gian và thời gian cũng sẽ biến mất cùng mọi vật. Albert Einstein Chương 1. Kỷ niệm Einstein Điều quan trọng là người ta không ngừng hỏi. Câu nói này của Einstein đã được viết trên một tấm thẳng đỏ lớn tại cửa đi vào phòng hội thảo lớn tại Viện Bảo tàng Lịch sử Đức tại Berlin. Trong năm kỷ niệm 2005, nó thể hiện triết lý của Einstein đi tìm chân lý không mệt mỏi và đặt lại tất cả thành vấn đề khi cần thiết, kể cả những chân lý hiển hữu được người đời hay bất cứ quyền lực nào công nhận hoặc khẳng định. Đó là thái độ xuất phát điểm của Einstein trong nghiên cứu khoa học cũng như trong đời thường, làm kim chỉ nam cho suốt cuộc đời ông. Và một câu nói khác của ông về chính bản thân, tôi không thông minh, tôi chỉ tò mò một cách đam mê. Đường chạy tiếp trên một lâu đài tại Berlin là nơi triển lãm năm Einstein 2005, nói lên sự khiêm tốn đặc biệt của một con người khoa học vĩ đại của thế kỷ, cũng như nói lên sự thật rằng sự thông minh chưa hẳn là yếu tố quyết định trong việc đi tìm chân lý hay để sáng tạo. Những yếu tố nào là quan trọng cho sự khám phá, điều đó sẽ được trình bày trong tập sách này. Năm 2005, thế giới vật lý kỷ niệm một sự kiện hết sức quan trọng, Đó là kỷ niệm 100 năm năm thần kỳ 1905, năm của lý thuyết tương đối và cơ sở của cơ học lượng tự của Albert Einstein, và kỷ niệm ngày mất thứ 50 của ông 1955. Thế giới không chỉ kỷ niệm một nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ thứ 20, mà thế giới còn kỷ niệm một hiền nhân dấn thân, là người hiếm hoi kiên quyết chống lại cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong khi xung quanh, đồng nghiệp trong bộ máy hàn lâm đang say xưa chiến thắng. Cũng là người đầu tiên tố cáo chế độ quốc xã của Hitler và báo động nguy cơ một cuộc chiến tranh thứ hai. Một con người có một con đường đi riêng rất độc lập của mình, sẵn sàng chấp nhận cuộc sống bên lề bộ máy hành lâm. Để rồi từ đó trong sự âm thầm lặng lẽ là một cuộc cách mạng có một hai trong lịch sử khoa học của nhân loại bằng năm công trình nghiên cứu công bố chỉ cách nhau vài tháng trong năm lịch sử 1905, làm đảo lộ những quan niệm vật lý cổ điển và đặt nền móng cho vật lý hiện đại. Ông đã khai sinh ra cho nhân loại thế kỷ 20 nền tảng mới của khoa học, nhưng cũng khai sinh một nền tảng đạo đức của người làm khoa học. Einstein không những là người cải tạo khoa học, mà còn cải tạo lương tâm của nhân loại của thế kỷ 20. Đương thời, ông là một vị anh hùng, một thần tượng của hàng triệu con người trên khắp thế giới và của mọi giới, từ châu Âu sang châu Mỹ, đến châu Á, nhưng cũng là một mục tiêu bị đả kích ác liệt của không thiếu những kẻ khác vì ghen tị, hiềm khích, hiểm khích dân tộc, ông là người gốc do Thái, và vì ác cảm chính trị, ông là người dân chủ, theo chủ nghĩa hòa bình, chống lại chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa quân Việt, những thứ đã dẫn đến những cuộc chiến giết thảm khốc trên hành tinh. Ông là kẻ thù số 1 của chế độ quốc xã của Hitler, thoát khỏi các trại tập trung nhờ một sự may mắn không có mặt tại Đức khi Hitler lên nắm quyền. Einstein là một con người đặc biệt để soi sáng nước Đức, Cũng như ngược lại, nước Đức cũng làm sáng tỏ thêm con người đặc biệt Einstein. Như nhà sử học Frister nói, hiểu Einstein là hiểu thời đại của ông. Sau 50 năm ngày mất, sự ngưỡng mộ của thế giới đã dành cho Einstein vẫn không hề bị suy xuyển. Sau 100 năm, lý thuyết tương đối và những hệ lụy lượng tử vẫn còn là động lực nghiên cứu mạnh mẽ trên thế giới. Thế giới hôm nay vẫn là thế giới của Einstein. Không những thế, con người ông vẫn còn cung cấp cho chúng ta vô số bài học đáng để suy ngẫm và học hỏi trong cuộc đời. Một người hạnh phúc sẽ quá hài lòng với hiện tại để nghĩ nhiều về tương lai. Einstein Ông là trí tuệ cũng là lương tâm của thế giới. Cũng với các tính đặc biệt mà ông đã từ chối tính hoàn thiện của cơ học lượng tử bất chấp những kết quả đáng ngưỡng mộ của nó để rồi ông đi đến hiệu cứng ETA. Để rồi 30 năm sau người ta mới hiểu thuyết lượng tự ở chiều sâu của nó Cái vĩ đại của Einstein nằm ở óc tưởng tượng phi thường và sự kiên gan có mộn không hai mà ông đã theo đuổi các bài toán của ông Mới 16 tuổi ông đã đặt cho mình câu hỏi thơ ngây về ánh sáng Nếu một người đuổi theo một tia sáng với vận tốc bằng vận tốc của nó thì người đó sẽ thấy gì? Ánh sáng sẽ dừng lại đối với ông ta hay vẫn tiếp tục chạy đi? Ông đã đeo đuổi bài toán này 10 năm liền cho đến khi tìm thấy lời giải của nó trong lý thuyết tương đối hẹp năm 1905. Năm 1907, Einstein khám phá nguyên lý tương đương giữa trọng lực và gia tốc, hé lên tia sáng đầu tiên về bí mật của hấp lực. Rồi ông theo đuổi ý tưởng đó 8 năm nữa để hoàn thành lý thuyết tương đối rộng năm 1915, vé lên bức màn bí mật của hấp lực mà mọi người sau Newton đã chấp nhận với một cảm giác trần trừ rằng nó khó hiểu. Sau khi lý thuyết tương đối rộng hoàn tất, ông bắt tay vào việc tìm kiếm bản đồ tổng thể của vũ trụ, lý thuyết trường thống nhất. Ông đã làm việc đó cho đến những giây phút cuối cuộc đời mình một cách kiên định, mặc cho những thành công đầy cám dỗ của thuyết lượng tử, một lý thuyết mà ông là người khởi xướng và đấu tranh 25 năm liền để nó được công nhận. Nhưng rồi ông không công nhận nó là một lý thuyết hoàn chỉnh cho thế giới vi mô, đó là biểu lộ của một cá tính cực mạnh. Nếu không có cá tính mạnh, ông không còn là Einstein được ớt. Ở Berlin có hai loại vật lý gia một bên là Einstein và bên kia là tất cả những người còn lại. Đó có lẽ là sự minh họa chính xác nhất con người đầy cá tính của Einstein. Chọn cả quảng đời ông, ông nói, Bây giờ tôi biết tại sao có lắm người thích làm công việc trẻ cũi, bởi vì ở công việc này người ta luôn luôn thấy sự thành công ngay. Ông đánh giá cao một người làm những việc khó mà phải chút lấy thất bại hơn một người thành công trong những công việc dễ, đó là tính cách của Einstein. Ông chấp nhận những thách thức cho dù có thể ông chuốt lấy thất bại, cho dù có thể sai. Ông thường mượn lời của nhà văn Đức Lessing để diễn tả triết lý của mình. Đi tìm kiếm chân lý vẫn thích hơn là tượng đã nắm chắc được chân lý trong tay. Năm 1914, cả nước Đức reo hò mừng cuộn thế chiến thứ nhất, gần như tất cả các tầng lớp nhân dân, kể cả lực lượng công nhân, dân chủ, xã hội và đảng của họ, kể cả các đồng nghiệp hàn lâm gần gũi của ông có đến 93 vị trức sắc tên tuổi hàng đầu trong mọi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học của Đức đã ký vào lời kêu gọi thế giới văn hóa, biển minh và ủng hộ cuộc chiến tranh của Đức. Trong không khí hừng hợp của chủ nghĩa quốc gia cực đoan và tiếng hoan hô những chiến thắng đầu tiên của quân đội Đức ở chiến trường trong sự điên rồ của các đồng nghiệp của ông ở Viện Hàn Lâm, thì Einstein là một cuộc lội ngược dòng lịch sử có 102 đầy mạo hiểm. Trong giai đoạn như thế này, người ta mới thấy mình thuộc về giống đoài đáng buồn nào, như ông viết cho người bạn Errenfest ở Hà Lan. Ông cùng với hai người đồng nghiệp khác đã dũng cảm ký vào một bản tuyên ngôn ngược lại mang tên lời kêu gọi người châu Âu, kêu gọi họ hãy đoàn kết nhau, chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa này để bảo tồn nền văn hóa của châu Âu trước sự bị diệt, đã đến lúc châu Âu phải đứng dậy như một khối thống nhất để bảo vệ mảnh đất, con người và văn hóa của nó. Đó là một sự dũng cảm chính trị phi thường và hiếm thấy của trí tuệ. Trong những lúc nguy kịch phải đối diện với cái chết và cái sống, người ta mới thấy mẫu người của Einstein khác hẳn mẫu người của những đồng nghiệp của mình. Từ thời điểm của bản tuyên ngôn đó, Einstein bước lên sân khấu chính trị để dấn thân cho hòa bình, chấp nhận những hiểm huy cho ông. Ông trở thành một chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình, tự do, công bằng, tiến bộ nhân loại suốt 41 năm còn lại của cuộc đời ông. Ông đã có ý thức chính trị sớm hơn tất cả các đồng nghiệp và nhìn thấy những cái mà các đồng nghiệp ông chưa thấy, dám nói lên những cái mà đồng nghiệp không dám nói, dám làm những cái mà đồng nghiệp không bao giờ dám làm. Không những Einstein hơn các đồng nghiệp mình một cái đầu về khoa học, ông còn hơn họ một cái đầu về chính trị và lòng dũng cảm công dân. Einstein không những loại ngược dòng trong thế giới khoa học, mà cũng lội ngược dòng trong ngọn thác chính trị Ông phá bỏ tiền lệ sống trong thác Nga của những người làm khoa học để bước xuống đường đấu tranh cho hòa bình của nhân loại thể hiện trách nhiệm cao nhất của người làm khoa học và của một công dân Thời gian của ông bây giờ được phân chia giữa chính trị và các phương trình mặc dù ông cho rằng chính trị chỉ là tạm thời trong khi phương trình mới là vĩnh cũ Những gì tôi làm, tôi nói không thể thay đổi chút nào ở cấu trúc vũ trụ Nhưng có thể tiếng nói của tôi có thể góp phần vào việc phát triển lý tưởng lớn nhất của tất cả các lý tưởng, đó là thiệt ý giữa những con người và hòa bình trên trái đất. Chương 2. Những năm hình thành Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại thành phố Ung thuộc bang Baden-Württemberg của Đức và mất ngày 18 tháng 4 năm 1955 tại Princeton, Mỹ. Ông là con trai đầu của một gia đình gốc do Thái, đã định cư lâu đời ở vùng này. Năm sinh Ansen cũng còn là năm mất của một con người rất quan trọng trong ngành vật lý, J.C. Maxwell. Maxwell là người có ảnh hưởng rất lớn lên sự phát triển vật lý đầu thế kỷ 20, giúp Einstein tìm được con đường thoát ra khỏi thế giới quan của Newton. Gia đình Ansen không phải là ngoan đạo, đã được hội nhập, không còn sống với đạo truyền thống do Thái, có tinh thần phóng khoáng. Ông lớn lên không bị ràng buộc nào về tôn giáo, cho đến khi chứng kiến những cảnh kỳ thị người gốc Do Thái, nhất là khi sống ở Berlin, ông mới tự nguyện tham gia phong trào thành lập một quê hương cho những người Do Thái. Những cái tên như Albert và Maria, tên của người em gái của Einstein, hoặc Hermann, Pauline, của cha mẹ, là những chứng cứ của sự hội nhập. Văn hóa và âm nhạc có vị trí đặc biệt trong gia đình, người Đức gốc Do Thái hội nhập rất ưỡng mộ văn hóa Đức. Và xem văn hóa, triết học, âm nhạc, khoa học Đức là quê hương tinh thần của họ. Họ tin vào văn hóa như đã từng tin vào Kinh Thánh. Họ có một sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với giáo dục. Người Đức gốc do Thái, có lẽ trừ Einstein ra, cảm thấy mình rất ư là Đức và xem Đức là quê hương mới của mình. Trong những người Đức di tản sang Mỹ thì những người Đức gốc do Thái là những người nhớ nước Đức nhiều nhất. Ông bố Herman thường đồng các tác phẩm văn học cổ điện Đức cho gia đình nghe. Gauthier và Haney là hai trong những tác giả được yêu thích nhất. Ông là người có tư tưởng phóng khoáng, mẹ biết nhạc và đã dạy vĩ cầm cho Albert từ lúc 6 tuổi. Ở tuổi 12-13, cậu đã chơi Mozart và Beethoven trên vĩ cầm. Cây vĩ cầm trở thành người bạn đời và là nguồn vui, an ủi suốt đời của ông. Einstein là một người đam mê âm nhạc. Ngay trong buổi họp của Hàn Lâm biển phổ, người ta vẫn thấy ông với cái thùng đàn dưới nắt. Lúc nào ông cảm thấy đi vào ngõ cụt, Hay vào một tình huống khó khăn trong công việc, ông sẽ tìm nơi ẩn lắng trong âm nhạc và nó thường sẽ mang lại lời giải đáp cho tất cả những khó khăn của ông. Người ta kể rằng cậu bé Albert có một số đặc tính nổi bật không giống với các cậu bé thường, không phải là biểu hiện thiên tài mà ngược lại. Cậu sinh ra đã có cái đầu to quá, khiến bố mẹ tưởng là quái thai, rồi lại chậm phát triển. Ba tuổi mà ông chưa nói được, gây lo lắng khiến bố mẹ phải đi tìm bác sĩ tư vấn. 9 tuổi mà cũng chưa nói năng được thông thạo. Nhưng người ta đoán rằng cậu bé Albert đã suy nghĩ bằng hình ảnh nhiều hơn bằng chữ hay lời nói. Albert nói, đối với tôi không phải là điều nghi ngờ, rằng hoạt động tư duy của chúng ta, phần lớn diễn ra không cần sử dụng ký hiệu chữ, và thêm nữa nó vẫn còn nằm trong tiềm thức. Thành đồng Ghost hồi nhỏ cũng đã học tính trong đầu trước khi học nói. Những gì Einstein sau này viết ra đều chứa đầy hình ảnh như những bức tranh, Từ khoa học đến văn phong cái đầu của ông là một xưởng vẽ bằng ý tưởng. Cậu bé Einstein thường ít nói mà thích quan sát và chơi những trò chơi cần đến sự kiên nhẫn, thích lắp ráp các cấu trúc phức tạp từ những mẫu gỗ xây dựng và xây nhà cao tầng bằng các tấm bài. Cậu nổi tiếng là người mơ mộc, và không ai khám phá ra cậu có thiên phú gì. Tôi là một học sinh không đặc biệt nhỏ hay tôi, điểm yếu chính của tôi là tôi có một trí nhớ không tốt, đặc biệt cho chữ và văn bản và chỉ trong toán và vật lý tôi đi xa hơn chương trình học của trường với chiếc học cũng vậy như ông nhớ lại tự học là chìa khóa của con đường khoa học của ông xuất phát từ tinh thần độc lập của ông Einstein có một cá tính nổi bật là không thích mọi sự gò bó, ép buộc mà quân đội, kỷ luật, đồng phục, diễu hành là những biểu hiện nổi bật của sự gò ép đó ông không thích kỷ luật nghiêm ngặt và cách học thuộc lòng trong nhà trường phổ lại là một nước có truyền thống quân sự và một nước có kỷ luật chặt chẽ nổi tiếng từ trường học đến đường phố. Ông cũng ý thức sớm sự vô nghĩa của những gì người đời săn đuổi với sự tàn bạo. Mỗi người bị sự tồn tại của cái bao tử kết án phải tham gia vào cuộc săn đuổi này. Cái bao tử có thể được thoả mãn qua sự tham gia đó. Nhưng con người như một bản thể tư duy và cảm xúc thì không. Ông sớm đọc các tác phẩm triết học ở tuổi 13, trong đó có can, và say mê các sách khoa học đại chúng. Một người bạn của gia đình, max Stamwood, đã đưa Einstein đến thế giới đó. Bộ sách của Aaron Bernstein đã trình bày hầu như tất cả những kết quả và phương pháp của khoa học tự nhiên, một các đại chúng, được đưa thích thời bấy giờ. Bộ sách đó trình bày từ động vật, thảo mộc, núi non, hành tinh, thiên thạch đến khí hậu, núi lửa và động đất, về sự hình thành và các mối quan hệ lẫn nhau của chúng không phải trường học mà chính các sách khoa học phổ thông đã đánh thức sự quan tâm của Einstein với thiên nhiên. Đặc biệt cuốn sách Lực và Chất của Ludwig Butcher đã trình bày hiện trạng của khám phá thiên nhiên lúc bấy giờ thành một loại thế giới quan có tính cách triết học duy vật hay duy tự nhiên. Khoa học, theo các trình bày này, muốn và đang vén bức màn của tạo hóa trước mắt con người, muốn giải thích tất cả những hiện tượng trên trời và dưới đất một cách khoa học đi ngược lại những diễn đạt về vũ trụ của tôn giáo. Khoa học thế kỷ 19 đi những bước tiến khổng lồ chưa từng có, đang trên đường giải mã hoàn toàn thế giới. Nếu nhà thờ trước đây đã từng ranh đe và cấm đoán khoa học, thì nay khoa học đang có tác dụng làm sói mòn lòng tin của con người vào những tiếng điều của tôn giáo. Tuy ông đã bị ấn tượng mạnh bởi những bài giảng về kinh thánh, những ấn tượng vẫn không phai trong đời ông, nhưng sau khi đọc những tác phẩm khoa học đại chúng Ông cảm thấy nghi lễ và tín điều trong tôn giáo là một sự cưỡng bắt, làm cho con người mất đi ý chí và tính độc lập tư duy để trở thành lệ thuộc vào quyền lực nhà thờ. Cũng giống như những sự tập luyện và kỷ luật khát khe của quân đội nhằm làm cho con người vâng lời tuyệt đối đối với cấp trên. Einstein đâm ra nghi ngờ quyền lực nhà thờ. Thiên chúa cũng như Do Thái, ông trở thành một người tư duy tự do, không tin vào mọi thứ quyền lực, kể cả quyền lực nhà nước. Vì quyền lực là cưỡng bắt, Nhằm ngăn cản con người suy nghĩ, ông viết trong tự thuật năm 70 tuổi, qua đọng các quyển sách khoa học đã chúng tôi sớm đi đến sự tin tưởng rằng nhiều điều được kể trong kinh thánh không thể nào đúng được. Hệ quả là một thái độ tư duy tự do gần như cuồng tín, gắn liền với cảm tưởng rằng thanh niên bị nhà nước lừa gạt có chủ đích. Đó là một cảm giác bàng hoàng. Sự nghi ngờ trước mọi loại quyền uy bắt nguồn từ kinh nghiệm này, một thái độ ngờ vượt đối với những xác tín đang tồn tại trong mỗi môi trường xã hội, Ông cũng không thích các học các loại cổ ngữ, như Latin và tiếng Hy Lạp, là những thứ phải học thuộc lòng rất nhiều trong trường Gymnasium, là loại trường bác học. Các học đó cũng là một loại cưỡng bắt hình thức, mặc dù ông rất thích văn hóa cổ đại của Hy Lạp và La Mã. Nhìn chung, cậu bé Albert xem nhà trường cũng giống như một trại lính, thực hiện một loại cưỡng bắt có tổ chức hơn là để phát triển con người theo tự nhiên của nó. Năm 1889, lúc Einstein bước vào trường trung học Gymnasium ở Munich thì một khúc quanh lịch sử diễn ra, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị và xã hội Đức Vị vua trẻ nhiều tham vọng, Wilhelm II lên nắm quyền. Ông sa thải ngay vị thủ tướng thép Bismarck để nắm trọn quyền bính trong tay. Vua Wilhelm II cũng sách thép không kém. Nhưng biết làm cho giới trí thức không phải chỉ kính sợ mà còn phục tùng, tôn vinh và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ngài. Ông tỏ ra quan tâm đến khoa học. Tuy hời hợp và biết xem trọng việc đầu tư cho khoa học và nghiên cứu, khoa học được xem như một cột trụ quyền lực của Ngài Vàng. Vua Wilhelm II đã đọc một bài diễn văn nổi tiếng, Ta sẽ đưa các ngươi đến những thời kỳ tuyệt đẹp. Nếu các ngươi biết vâng lời ta, ta không dung dưỡng những kẻ yếm thế, những người cầu nhau. Ai không vừa ý, kẻ đó nên rủ sạch đất Đức dưới chân mình và hãy ra đi. Đó cũng là âm khí của nền giáo dục Đức trong chương mới của lịch sử. Sự. sự nghi ngờ quyền lực phát triển sớm đã giúp Einstein sau này đủ can đảm và vững tin để đặt lại vấn đề đối với tất cả những tín điều khoa học, để có thể làm cuộc cách mạng trong vật lý. Ở tuổi 13, ông đã chuyển cái nhìn từ tôn giáo sang cái kỳ quan của vũ trụ. Tôi biết rằng thiên đường tôn giáo của tuổi thơ đã mất, là một cố gắng đầu tiên để giải phóng tôi ra khỏi những trói buộc của cái chỉ thuần cá nhân, ra khỏi cái tồn tại bị chế ngự bởi ham muốn, hy vọng và những tình cảm thô thiện. Ông từ giả thiên đường tôn giáo, để hướng mắt về thiên đường của bầu trời đầy sao của Can, đã bắt đầu hiện lên trong ý thức. Con đường lên thiên đường này không êm ả và quyến rũ như con đường lên thiên đường tôn giáo, nhưng nó tỏ ra đáng tin cậy, và tôi không bao giờ hối hận đã chọn nó. Đó là khúc quanh trong đời cậu bé Albert, quan tâm chính của cậu đã tắt ra khỏi cái hiện tại và chỉ thuần cá nhân để hướng về sự tìm kiếm bản thể của vũ trụ bao la. Một sự kiện đã làm thay đổi Einstein rất sâu sắc lúc ông 12 tuổi. Gia đình Einstein thực hiện một phong tục của đạo Do Thái là nhận một sinh viên nghèo Do Thái đến ăn cơm một lần trong tuần, đó là Max Tauss, một sinh viên y khoa từ Ba Lan, tuy Max lớn hơn Albert đến 10 tuổi. Nhưng hai người đã trở thành bạn trí thân, chính Thomas đã hướng Einstein đến bộ sách khoa học đại chúng của Aaron Bernstein cuốn lực vào chất có tính chất triết lý của Ludwig Bernstein, phê phán lý tính thuần túy của Immanuel Kant cũng như nhiều sách khác về hình học và các lãnh vực khác của toán học Hậu quả là sự thay đổi triệt đệ của Einstein đối với tôn giáo và quyền lực chính trị và thái độ tư duy tự do của ông Einstein cũng từ chối lễ kiên tiến Điều kiện để làm một thành viên của cộng đồng do Thái giáo Sau này khi ông kết hôn Hôn lễ cũng không tổ chức theo nghi lễ tôn giáo nào cả Mà chỉ là dân sự Khi mất, xác ông cũng được hòa thiêu Không theo một nghi lễ tôn giáo nào cả Đúng với di chúc của ông Einstein có một người thầy khả kính Ở trường trung học Munich Là tiến sĩ Ferdinand Ruez Ông là người đã đánh thức Và củng cố sự quan tâm của Einstein Đến các tác giả cổ điển như Gauthier Schuller và Shakespeare. Những giờ nghe thầy giảng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của câu thi là thú vị, say xưa nhất, không bao giờ quên được đối với Einstein. Nếu phải ở lại thêm một giờ để nghe tiếp thì Einstein cũng vẫn hài lòng. Đó là những giờ thi vị nhất để bù lại lối hồng thuộc lòng khô khan. Lúc Einstein làm giáo sư ở Zurich, một lần có dịp trở lại Munich, nhớ thầy cũ, đến thăm, và nghĩ rằng chắc thầy sẽ mừng lắm khi gặp lại trò, nhất là khi trò nay đã là giáo sư đại học. Nhưng thầy Ruech hoàn toàn không còn nhớ ra Ansel là ai nữa. Có lẽ vì cậu bé Albert khi xưa chẳng để lại ấn tượng gì ở thầy. Hơn nữa, khi thấy Ansel ăn mặc lôi thôi như thói quen của Ansel, người thầy đâm ra nghi ngờ thanh niên kia giả vờ làm cụ học sinh để mượn tiền. Ông không nghĩ được rằng có một học trò năm xưa đến để cảm ơn thầy. Ansel đành phải tiêu nghĩa ra về. Hai sự kiện gây ấn tượng mạnh và có ảnh hưởng lâu dài lên cậu bé Ansel. Đó là năm 4 hay 5 tuổi, khi ông bố đưa cho cậu một cái la bàn, với cây kim của nó vẫn không đổi hướng mặn cho vị trí la bàn thay đổi thế nào. An sen như chạm vào sự hình bí của tạo hóa, và có ấn tượng mạnh liệt. Hơn 60 năm sau, ông vẫn còn nhớ. Tôi lúc này vẫn còn nhớ, hay tin mình nhớ lại, rằng sự kiện này đã có một ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài lên tôi. Phải có một cái gì đó bí mật sâu thẳm đằng sau những sự vật. Con người từ lúc nhỏ nhìn thấy sự vật nhưng không phản ứng một cách như thế. Anh ta không ngạc nhiên về sự rơi của các vật thể, về gió, mưa, không ngạc nhiên về mặt trăng, tại sao nó không rơi xuống, về sự khác biệt giữa các hữu cơ và vô cơ. Năm lên 12, thêm một sự kiện quan trọng nữa xảy ra, đó là khi Einstein nhận được quyển sách nhỏ về hình hồng Euclid từ Max Tomut. Cậu bé lại bị ấn tượng rất mạnh về tính chính xác, mặt lạc và rõ ràng của những định lý hình học đường chứng minh theo cách suy diễn logic từ một ít tiền đề và định nghĩa. Nó giống như một kim tự tháp với đầu trên là một ít tiền đề và phần còn lại là những hệ quả suy diễn từ chúng. Einstein nhìn nó như một loại kỳ quan của trí tuệ con người. Sau này ông bảo, ai không thấy ngưỡng mộ một cách tôn kính quyển sách hình hồng Euclide, người đó không thể là một nhà vật lý lý thuyết được. Các rào cạn như cuộc sống nặng vật chất, danh lợi hay xương mù tôn giáo dần bị phá bỏ như để cho cậu bé Albert lớn lên trong tự do, không thành kiến, không lệ thuộc. Einstein nói, mỗi một sở hữu là một cục đá ở chân. Những mục tiêu tầm thường của cuộc đấu tranh của con người, sở hữu, thành công, xa xỉ, đối với tôi từ những năm niên thiếu là đáng khinh. Ông thường nói chỉ cần trong phòng ăn một cái bàn gỗ thông đơn sơ, vài ba cái ghế là đủ cho cuộc sống. Ông cam đoan với cô em gái rằng sẽ không còn văn sĩ tiểu thuyết lãng mạn nào trên đời nữa khi tất cả mọi người đều sống đơn giản như ông. Thay vào đó, là óc tò mò vô hạn trước thiên nhiên, trước cái biển huyền dịu kỳ bí bao la của tạo hóa. Ông là người không tìm hạnh phúc và số mệnh của mình ở xã hội, mà ở trên thế giới của các vì sao. Một con người đi chinh phục trăng sao không thể mang quá nhiều hành trang vật chất bên mình, Làm gánh nặng hay làm mắt mình lạch ngưỡng bởi những đòi hỏi tầm thường cá nhân Ông cũng không để cho thiên kiến nào, dù là của tôn giáo, triết học, che chánh nhãn quan Các nhìn của ông, tư duy và tình cảm của ông phải hoàn toàn được thông thoáng và tự do Tìm đề cho những cuộc khám phá vũ trụ sắp tới Mãn nguyện và hạnh phúc đối với tôi không phải là cú cánh Tôi gọi căn bản đạo đức này là lý tưởng của đàn heo Những lý tưởng của tôi, soi sáng cho tôi phía trước và làm cho tôi luôn yêu đời, là tính nhân hậu, cái đẹp và chân lý, không có cảm giác của sự tương đồng với những người đồng cảm, không có hoạt động nghiên cứu cái khách quan, cái mãi mãi không bao giờ đạt tới trong lĩnh vực nghệ thuật và nghiên cứu khoa học, thì cuộc đời đối với tôi trống rỗng, những mục đích tầm thường của sự phấn đấu của con người, sợ hữu, thành công bề ngoài và xa xỉ đối với tôi từ những năm tuổi trẻ là đáng khen. Einstein sinh ra trong thập kỷ sau sự thống nhất đế chế Đức năm 1871. Quốc gia đang trên đường trở thành cường quốc hoàng đầu về công nghiệp ở châu Âu, và ông mất đúng một thập kỷ sau khi đế chế này bị giải thể. Nước Đức cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 phát triển thành một người khổng lồ trong lòng châu Âu. Nó có một nền kinh tế mạnh nhất, một nền khoa học tiên tín nhất, một nền công nghiệp có năng suất cao nhất, và có một quân đội hùng mạnh nhất, một nước mà khoa học kỹ nghệ và nhà nước hoạt động chặt chẽ với nhau hơn bất cứ ở đâu. Nó khao khát một vị trí xứng đáng như các cường quốc châu Âu khác đã từng làm. Một dân tộc siêng năng, cần cù, năng độc, kỷ luật đang khát khao thành công. Nó có đông đảo nhất nhân tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đại học Đức từ lúc Wilhelm von Humboldt xây dựng với tinh thần mới, tự do học, tự do nghiên cứu và giảng dạy đã phát triển rực rỡ và trở thành một khuôn mẫu cho đại học thế giới. Khoa học và đại học đã đạt đến đỉnh cao Và được sự bưởng mộ của thế giới Cuốn hút sinh viên từ các nước khác Từ năm 1820 đến năm 1920 Đã có 9.000 sinh viên Mỹ ghi danh học Trong khi nước Đức là một miền đất hứa Nơi rèn luyện cho tài năng Một sứ sở của những ý tưởng mới Không ngừng phát triển trong khoa học Toán học và công nghiệp Thì Einstein lại bỏ nó ra đi lúc 15 tuổi Và chỉ vài năm sau Ông xin bố mẹ cho ông ra khỏi quốc tịch Đức để trở thành công dân Thụy sĩ. Ông muốn chấm dứt quan hệ với nước Đức, không thích các giáo dục gia trưởng của các thầy giáo, và có lẽ quan trọng hơn, không muốn đi quân dịch trong quân đội phổ. Ông ra đi để tìm con đường cho riêng mình, rồi năm 1914, chỉ vài tuần trước khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, ông trở lại Đức, trong sự vinh quang của tên tuổi khoa học, theo lời mời gọi của Viện Hàn Lâm phổ. Viện Hàn Lâm đã quyết tâm mời ông về ở tuổi 35, Cho ông hưởng sự ưu đãi cao nhất có thể có được của nhà nước phổ Nhưng đó lại là một thời gian của sự nổi tiếng một cách đau khổ nhất của ông Khi cuối năm 1919 kết quả lý thuyết tương đối rộng được kiểm chứng ở độ cong của ánh sáng khi đi ngang qua mặt trời tiếng tăm nổi lên vang dội Ông viết đoạn kết của bài thuyết tương đối là gì? Theo yêu cầu của tạp chí Times ở London Đây là một áp dụng nữa của nguyên lý tương đối để giúp vui cho bạn đọc Hôm nay tôi được mô tả ở Đức là một nhà thông thái Đức và ở Anh như là một người do Thái Thụy Sĩ. Nếu định mệnh bắt buộc tôi làm con vật tội lỗi thì ngược lại, tôi sẽ được xem là một người do Thái Thụy Sĩ đối với người Đức và một nhà thông thái đối với người Anh. Những lời nói đó trong đỉnh cao của sự nổi tiếng vượt qua mọi sự tưởng tượng của con người, tuy là để vui miệng nhưng đã phản ánh tâm trạng bất an về một hoàn cảnh bất ổn đang man nha xung quanh ông. Không ngờ rằng sẽ trở thành số đảnh khắc nghiệt cho ông. Chữ tài liền với chữ tai một vần như chúng ta sẽ thấy. Einstein bản tính là một người nổi loạn không chịu khép mình vào trật tự cố định. Ông sinh ra là để làm người tự do và chấp nhận mọi sự trả giá để được sống và tư duy tự do. Einstein không phải là sản phẩm của các lò đào tạo elite, trường chuyên, của chế độ đào tạo bằng nhồi nhét hay của bộ máy Hàn lâm kiêu hẳn, lại càng không phải là thành đồng đã có bao nhiêu thành đồng mà không phải là Einstein. Ông đứng ngoài tất cả những thứ đó là sản phẩm của tự học và ốc tò mò vô hạn trước thiên nhiên. Ông đã để tư duy mình bay bổng với đôi cánh mộng tưởng trong bầu trời tự do vô hạn của tạo hóa. Khi được hỏi về sự tự do của giới khoa học gia tại Mỹ năm 1954, ông đã trả lời gián tiếp Nếu tôi còn trẻ và đứng trước sự lựa chọn trong việc kiếm sống, thì tôi sẽ không làm một nhà khoa học, bác học hay sư phạm mà muốn trở thành một thợ ống nước hay một người bán hàng rong trong hy vọng để giữ đường sự độc lầm khiêm tốn có thể tìm thấy được trong những điều kiện xã hội hiện nay. Đối với ông, vị trí người giữ Hải Đăng là lý tưởng nhất. Như ông thường nói, vì ông sẽ có nhiều thời giờ nghiên cứu khoa học, ông cho rằng không nên lấy hoạt động khoa học để làm phương tiện kiếm sống, để giữ cho mình được tự do, đó cũng chính là con đường ông chọn sắp tới để bước vào đời. Nếu như văn hào Pháp Stenho bắt đầu một tác phẩm nổi tiếng của ông bằng những dòng, ngày 15 tháng 5 năm 1796, tướng Bonaparte tiến vào thành phố Milan, đi đầu một đoàn quân trẻ vừa bước qua cầu Lodi, báo hiệu cho thế giới biết rằng sau nhiều thế kỷ Sisa và Alexander, nay đã có người kế tục. Thì người ta cũng có thể mượt ý đó để nói một cách tương tự rằng, gần đúng một thế kỷ sau, vào tháng 12 năm 1894, Milan lại chứng kiến một người khách lạ từ Munich, vượt dãy núi Albert, bước vào thành phố. Người đó cũng báo cho thế giới biết rằng Galileo và Newton sau nhiều thế kỷ nay đã có người kế tục, đó là cậu bé Albert Einstein, lúc đó 15 tuổi. Cậu không có một đội quân nào trong tay, không mang vũ khí và cũng không đi chinh phục đất đai thiên hạ, mà bằng cái đầu độc lập và óc tò mò vô hạn trước thiên nhiên đang trên đường chinh phục vũ trụ và thay đổi thế giới quan của nhân loại. Nhưng trước tiên, cậu bị các thầy đối xử như một con vịt xấu xí. Ở đất cậu bị che bai, hiệu trưởng trường trung học Gynasium. Một ngày nọ đã kêu cậu đến và nói, Einstein, cậu sẽ chẳng làm nên chuyện gì đâu, và bồi thêm để đuổi cậu khỏi trường. Sự hiện diện của cậu đã làm mất đi sự tôn kính trong lớp học. Có lẽ thái độ không ưa thích kỷ luật của cậu, Albert không phải học tồi như huyền thoại lưu truyền. Theo nguyện vọng, thầy giáo dạy toán của ông xác nhận rằng ông có đủ kiến thức trong môn toán đến túi tài và nói chung là một nhà toán học xuất sắc. Trong môn tiếng Latin và Hy Lạp, điểm ông là 1 và 2, theo hệ thống điểm của Đức là U và Bình. Chỉ các môn lịch sử và học thuộc lòng là ông kém mà sau này ông phải học lại tại Thụy Sĩ. Albert chấp nhận lời xua đuổi ấy như chấp nhận sự thách thức của vua phổ. Ai không vừa ý, kẻ đó nên rủ sạch đất đức dưới chân mình và hãy ra đi. Bỏ trường ngang ở tuổi 15, một hành động táo bạo, như của một bụi đời, mong để thoát khỏi không khí gia trưởng. Ông đi về Milan sống với gia đình một thời gian rồi sau đó qua Thụy Sĩ. Đó là lần di cư chính trị đầu tiên ra khỏi nước Đức, nhưng cũng không phải là lần cuối cùng. Năm 1917, giữa Thế chiến thứ nhất, ông đã nhận định về nước Đức. Đất nước này, bằng thắng lợi quân sự năm 1870, thắng lợi trên lãnh vực thương mại và công nghiệp, đã đi đến một tôn giáo của quyền lực. Tôn giáo đó đã tìm thấy trong Chesky, một nhà sử học Đức nổi tiếng, một biểu tượng tương xứng, không quá đáng. Tôn giáo này thống trị hầu hết tất cả những người có học thức. Nó đã đẩy lùi hoàn toàn những lý tưởng của thời cô thi Schueler. Ông tận hưởng những ngày tự do và bắt đầu tự nghiên cứu khoa học ở Milan. Ông rời trường nhưng không rời khoa học. Mục tiêu của ông là vào học trường Đại học Kỹ thuật Zurich. Trường này là trường ngoài nước Đức ra, tốt nhất ở châu Âu và không đòi hỏi bằng tú tài mà chỉ yêu cầu phải thi một kỳ khảo sát. Ông bắt đầu một cuộc sống tự lầm và tự hoạt định tương lai cho mình. Bố ông đang phải vật lộn với công cuộc làm ăn, thất bại nhiều hơn thành công, gia đình hầu như không còn ảnh hưởng gì lên ông. Tất cả hành trang tinh thần của cha mẹ đã tặng ông cho đến năm 15 tuổi gồm có một cây đàn vị cầm, bạn đồng hành thân thiết của đời ông, tinh thần giáo dục khóng khoáng của bố mẹ, những ảnh tượng mạnh của chiếc la bàn và cuốn sách hình thống Ukraine. Sự tiếp xúc sớm với các tác phẩm khoa học đại chúng và triết học, một cái vốn văn hóa nhất định mà ông ưa thích của thời Hy Lạc, La Mã và Gaulty Schiller, những chất xúc tác không đến từ trường học mà từ tự học. Trong những ngày ở Ý, ông đã tiếp tục tự học vật lý và viết bài tiểu luận đầu tiên về vật lý, nghiên cứu về trạng thái chất y thơ trong từ trường. Rồi ông khi rớt vào Đại học Zurich. Các điểm mạnh về toán và vật lý của ông do tự học không đủ để bù lại những môn yếu khác. Ông phải lui về Aro, một thị trấn nhỏ gần Uriks để học một năm dự bị tại một trường chịu ảnh hưởng của tinh thần giáo dục phóng khoáng. Nó thuộc loại trường cải cách, ở đó các môn khoa học tự nhiên và sinh ngữ mới được dạy nhiều hơn, trong khi tiếng Latin và Hy Lạp chỉ còn là môn tự tròn. Đặc biệt trường có một phòng thí nghiệm vật lý nổi tiếng, ở đây ông tìm thấy một tinh thần và không khí mới của giáo dục, dần lấy lại niềm tin và sức sống. Ở đây một người bạn đồng học đã có nhận xét sâu sắc về Einstein. Anh ta có những bước đi nhanh của một bộ óc không mệt mỏi, chứa đựng muộn thế giới trong đó. Không có cái gì thoát khỏi cái nhìn sắc bén của những con mắt to, sáng như mặt trời. Đứng gần anh ta là đứng trước sự cuốn hút của một nhân cách ưu biệt. Không bị trói mình trong các rào cạn của ước lệ, anh ta đứng như một nhà triết học mịn cười trước cái bản thể của thế giới. Sự châm biếm sắc bén của anh ta đã phá không thương tiếc mọi sự tự cao và những cái không bình thường. Ông có một người thầy rất mực gương mẫu, đáng kiến phục và có kiến thức chính trị sâu sắc về nước Đức đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong ông sau một năm học, năm 1896 ông đã lắp được những lô hỏng năm trước và ra trường Araw với điểm thủ khoa đương nhiên, ông được vào học Zurich Nguyên vọng của ông đơn giản Tôi sẽ ở đó 4 năm để học toán và vật lý Tôi hình dung sẽ trở thành thầy giáo trong những lĩnh vực này của các khoa học tự nhiên và sẽ chọn phần lý thuyết của các khoa học này. Mặc dù bố ông mong muốn ông trở thành chuyên viên kỹ thuật để nối nghiệp, nhưng Einstein cảm thấy khó chịu khi nghĩ phải ứng dụng óc sáng tạo để làm cho đời sống tinh vi hơn và để tư bản bóc lột nhiều hơn. Như ông nói, đối với tôi, tư duy tự nó giống như âm nhạc. Rồi việc tự học kết thúc, tôi thành nền bị mọi người bỏ lại, đứng mơ vơ trước cuộc đời. Bạn ấy, Marcel Grobman, đến giúp tôi và qua bố của bạn ấy, tôi sau đó đến Hauler và vào đường sở sáng chế. Đó là một loại cú mạng mà nếu không có nó, tôi tuy không chết nhưng sẽ bị tàn lụi về trí tuệ. Đại học URIP có những giáo sư nổi tiếng như giáo sư toán học Herwig Mikalski. Nhưng Einstein không học được nhiều ở họ, ông thường xuyên bỏ học, chỉ đi nghe một số giáo trình của một số giáo sư như giáo sư Weber. Về nhiệt động lực học, nhưng cũng không được ông này ưa. Ông là thanh niên rất thông minh, nhưng phạm một lỗi lớn, ông không để ai nói bất cứ điều gì. Lý do đơn giản của sự bỏ học của ông, rất tiếc không có ai ở Zurich rành về vật lý hiện đại, và anh đã thử hết tất cả và không thành công. Như ông viết cho Milliver Marich, người bạn đồng học và sau này là vợ của ông, không ai dạy những đề tài ông muốn học, sự phát triển mới nhất của vật lý lý thuyết. Sau khi học xong, người ta biết quá khứ của vật lý, nhưng không biết hiện tại và tương lai. Minkowski cho rằng Einstein là một sinh viên chay lười. Giáo sư Jim Burnett một ngày nọ hỏi anh sinh viên Einstein không siêng năng kia, sao không sang học ngành như y khoa, luật hay ngữ văn, thay vì phải học môn vật lý khó khăn này. Einstein trả lời, bởi vì tôi thiếu năng khiếu cho những môn đó. Thưa giáo sư, tại sao tôi không được phép thử ít ra với môn vật lý? Sau một thời gian vào đại học, ông nhận ra rằng ông không thể là một sinh viên giỏi được, mà chỉ là một sinh viên trung bình bởi không hội đủ những tính chất cần thiết. Hiểu nhanh, có ý tập trung sức vào những gì vừa được giảng, yêu kỷ luận và trật tự ghi chép bài giảng đàng hoàng và học thuộc chăm chỉ. Tất cả những tính chất này hoàn toàn thiếu ở tôi, lấy làm tiếc. Giành già tôi phải học sống trung hòa bình với lương tâm có phần xấu hổ này và sắp xếp việc hồng sao cho nó thích hợp với các bao tự trí thức và các sở thích của tôi. Một vài giáo trình tôi theo dõi với một sự thích thú hồi hộp, còn lại tôi cúp cua và ở nhà nghiên cứu về những vị thầy của vật lý lý thuyết với một nhiệt tình thiên liêng. Những gì ông hụt nẫn ở trường được bù lại bởi việc nghiên cứu tại nhà giúp ông an tâm phần nào ông nhận thấy rằng tự học mang lại cho ông những kiến thức bổ ích mà nhà trường không bao giờ mang lại. Ông nghiên cứu Ludwig Bowman về cơ học thống kê, xây dựng diện động học trên cơ sở chuyển động của các nguyên tử, Hermann và học trò ông là Henrich về thuyết điện từ, James Clerk Maxwell về sự thống nhất điện, từ và ánh sáng. Cũng như các tác phẩm triết học, đặc biệt của Earl Match, đại biểu số 1 cho thuyết thực chứng luận, phổ biến lúc bấy giờ. Tấn công vào nền tảng của cơ học Newton, được xem như chân lý cuối cùng hơn 200 năm qua. Match là người có ảnh hưởng lớn lên Einstein những năm sắp tới. Thuyết điện từ của Maxwell được phát triển mạnh nhất tại Đức, sau khi nó ra đời tại Anh. Minskowski, nhà toán học nổi tiếng và là một trong những người thầy của Einstein tại Zurich trước khi ông về Gottingen với Hubert. Năm 1907, khi cầm bài toán của Einstein về động lực học và các vật thể chuyển nồng, tức thuyết tương đối hẹp, không thể nào tin được cậu học trò chay lười mấy năm trước, nay lại có thể có một công trình nghiên cứu ấn tượng như thế. Từ lúc đó, Minskowski đã ghi thuyết tương đối của Einstein vào chương trình nghiên cứu cho đời mình. Không may ông mất quá sớm. Năm 1909, nhưng đã kịp để lại cho Anselm một tài sản vô giá, không thời gian muốn chiều. Sẽ được Anselm sử dụng làm cái khung toán học cho thuyết tương đối rộng của ông sắp tới. Hấp lực của Newton và sự tiến hóa của vũ trụ sẽ diễn ra trong không thời gian muốn chiều đó. Khi tốt nghiệp cử nhân năm 1900, cậu sinh viên Anselm rất kỳ vọng vào một chân giảng nghiệm viên ở Đại học Zurich để tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học. Nhất mơ nhỏ thầm kín của ông xem như sắp trở thành sự thật, thì trong khi những sinh viên tốt nghiệp khác đều được bổ nhiệm việc làm trong đại học, Einstein phải đi ra với tay trắng. Vì không giáo sư nào có thiện cảm với con người lười biếm này để cho một chút giảng nghiệm viên cả. Ông xin việc ở Đức và Hà Lan nhưng cũng không thành công. Câu nói năm xưa của thầy giáo, Einstein, cậu sẽ chẳng làm nên chuyện gì đâu, này như được chứng thực. Như một chớ treo của lịch sử năm 1918 sau khi Ensen đã về với Hàn lâm viện phổ ở Berlin và hoàn tất thuyết tương đối rộng, lúc này ông đã rất nổi tiếng thì chính đại hồng Jurich trong một nỗ lực lớn kéo Ensen về đã gửi thư mời ông về lại Jurich với những ưu đãi đặc biệt Nhưng ông viết, từ bỏ tất cả ở Berlin nơi người ta đã hầu đãi tôi không kể siết tôi không thể làm điều đó được Tôi đã hạnh phúc biết bao nếu 18 năm trước tôi được một chân trợ lý khiêm tốn tại đại học bắt khoa. Nhưng tôi đã không được thế. Thế giới là một bệnh viện tâm thần. Người ta tin tất cả vào tên tuổi, một người khác cũng có thể dạy tốt. Việc học của ông tại Zurich vốn được một người họ hàng khá giả ở Uni tài trợ hoàn toàn. Với khoản tiền 100 franc mỗi tháng, bố của An Sang không còn khả năng lo cho ông vì việc kinh doanh của ông ở Ý liên tiếp thất bại. 2 năm sau khi bắt đầu vào học ở Zurich, Ông viết cho em gái ma cha của mình về nỗi khổ tâm của ông, đè nặng lên anh nhiều nhất hẳn là cái bất hẳn của cha mẹ nghèo, đã từ nhiều năm không có một phút giây hạnh phúc. Thêm nữa anh đau khổ nhiều vì anh ngày càng trưởng thành nhưng phải đứng nhìn mà không giúp được gì. Không có khả năng làm một cái gì dù là nhỏ nhất, anh chỉ là gắn nặng cho những người thân của anh, tốt hơn là anh không nên sống. Chẳng bao lâu nguồn tài trợ của người bà con cũng cạt. Thách nghiệp làm cho tình hình tài chắn của Einstein khốn đốn và đẩy ông vào một cuộc khủng hoảng tồn tại. Einstein phải đi kèm trẻ để sống qua ngày. Giữa năm 1901, một cái khao cú hộ đã đến với ông do sự giới thiệu của gia đình một người bản thân, Marcel Grobman. Einstein được nhận vào làm chuyên viên hạng 3 của Sở Bản quyền Sáng Chế Liên bang Thụy Sĩ. Ông chỉ được làm thử việc kéo dài cho đến năm 1904 mới được làm chính thức và năm 1906 mới được lên hạng cấp 2. Einstein đã bị đẩy ra ngoài bộ máy Hàn Lâm và đã có ý nghĩ bỏ giấc mơ Hàn Lâm đã ấp ủ của ông. Con người có sự ngạc nhiên đến độ tôn kính trước cái huyền bi của thiên nhiên chứa đựng đằng sau cái la bàn và trước vẻ đẹp của logic chứa đựng trong quyển hình hồng các cơ sở của Yuclid lúc lên 12 tuổi. Con người đó nay phải rời khỏi giảng đường đại học. Einstein đã trốn nước Đức của kỷ luật và gia trưởng, nay tuy đậu được bằng cử nhân ở đại học nhưng ông lại bị đánh trượt trong cuộc đời. Đó là hệ quả và cái giá phải trả của tính độc lập của con đường của ông đang đi Ông chẳng phải lười biến như các thầy đã gán Mà chỉ là một điều, theo đuổi những ý tưởng độc lập của mình Ông chỉ đi vào đại học để nghe những gì ông thực sự thấy bổ ích Và từ chối những bài giảng buồn tẻ Ngay cả những bài giảm của Minkowski Để lui về đọc những tác phẩm của những bậc thầy của khoa học và triết học Ông đã làm theo điều đã được đề cao như một trong những nguyên tắc của nền đại học Đức trăm năm qua Tự do học Thế giới khoa học cuối thế kỷ 19 có hai trụ cột là cơ học cổ điện Newton và thuyết điện tử của Maxwell. Đã trở thành hai quyển kinh thánh cho những người làm vật lý, người ta nghĩ rằng tòa nhà vật lý đã hoàn chỉnh, con thuyền khoa học đã cập bến, đại thể đã xong, chỉ còn một số tiểu tiết cần làm sáng tỏ. Năm 1875, chàng thanh niên Max Planck đã được một giáo sư vật lý tại Đại học Munich khuyên đừng học vật lý nữa. Vì tòa nhà vật lý xây dựng đã sắp xong rồi, chỉ có một vài chi tiết chưa được hiểu rõ, như hiện tượng bức xạ, độ lật của điểm cận nhật của sao Mercury và kết quả âm tính của thí nghiệm Michelson-Morley khi đi tìm gió y thơ thổi qua trái đất. Tòa nhà vật lý cuối thế kỷ 19 đồ sổ đến nỗi người ta không thể tưởng tượng con người có thể thoát ra khỏi nó, và ngoài nó ra còn có thế giới rộng lớn nào khác sẽ bị rung chuyển. Muốn thoát ra khỏi nó, con người cần những ý tưởng thật điên rồ, thật khác thường. Chúng đoạn tuyệt với những cách tư duy truyền thống của con người một cách triệt để nhất. Vài tháng sau khi Einstein tốt nghiệp cử nhân ở Zurich thì thế giới nhận được từ Berlin một tin mang ý nghĩa trọng đại, nhưng chưa ai hiểu. Ngày 14 tháng 12 năm 1900, Max Planck ở tuổi 42 thông báo trước Hội vật lý Đức về khám phá định luật bựng xạ của ông. Ông khám phá ra rằng những tính chất của bức xạ của một vật thể nóng đỏ sẽ được giải thích hoàn toàn chính xác nếu người ta giả thuyết một vật thể như thế phát ra hay hấp thụ ánh sáng chỉ qua các gói năng lượng, được gọi là lượng tử, không phải liên tục. Một ý tưởng thật điên rồ, nhưng đó mới chỉ là giải pháp tình thế. Và chưa ai, kể cả Max Planck, hiểu hết tầm quan trọng của giả thuyết lượng tử này hay tin vào tính phổ cập của nó trong tự nhiên. Năm 1904, một năm trước năm Einstein công bố kết quả thuyết tương đối hẹp tại hội nghị ở St. Louis, chính Henry Von đã có những lời phát biểu rất tiên tri mương ứng sự xuất hiện của loại cơ học mới ở đó khối lượng quán tính tăng theo vận tốc và vận tốc ánh sáng là giới hạn cao nhất Trong vũ trụ, quán tính sẽ tiến đề vô cực nếu vận tốc vật thể tiến gần vận tốc ánh sáng Ông cũng nói đến một nguyên lý tương đối và cũng nói đến việc vứt bỏ thời gian tuyệt đối và tính đồng thời của các hiện tượng nhìn từ những vị trí khác nhau. Parker đã đi đến ngưỡng cửa của thế giới mới, đã thấy những nét chấm phá của bức tranh vật lý mới, nhưng ông lại quay về thế giới của không gian và thời gian cũ để người biến những lời tiên tri của ông thành sự thật, chính là Einstein. Còn ở các phi mô, giới khoa học vẫn còn hoài nghi sự tồn tại của nguyên tử mà đại biểu là những tên tuổi như max và Oswald. Cuối thế kỷ 19, khoa học có một làn sóng khám phá đầy ngạc nguyên, tia quang tuyến X bởi Rolstein, tính chất phóng xạ bởi Becquerel, Mary và Birkuri, hiện tượng tia cắt tốt, electron, chỉ đơn cử vài thí dụ. Đó là thời kỳ một con người đang đứng trước một thế giới mới mà chưa biết và chưa hình dung được những chân trời mới của nó sẽ mở ra, chấm dứt thời đại vật lý cổ điển cũng như sự ra đời của thời đại vật lý hiện đại được báo trước. Trường 3 Chuyên viên cấp 3 là độ trật tự cũ Thời gian ngồi ở sở sáng chế ở bên chính là thời gian ủ trí tuệ và làm kế hoạch các mạng khoa học lớn của Einstein. Ông tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học vào những lúc ngoài giờ hoặc lén nút trong văn phòng. Khi thu xếp công việc của sở xong sớm ông mở bài ra làm thấy ai đi tới thì nhanh tay giấu bài vào học tủ. Ông tự nghiên cứu, tìm tòi không ai hướng dẫn ông ngoài óc tò mò. Sự ngưỡng mộ và trực giác là ngọn nền dẫn đường. Trong khi bạn bè là miếng đất cộng hưởng như ông nói, công việc giám định khoa học đa dạng ở sở sáng chế cũng có tác dụng kích thích và mở rộng tầm nhìn của ông. Ở nhà, ông một tay dỗ con ngủ một tay làm toán. Ông lập gia đình với Milava năm 1903 và có con trai đầu lòng là Hans Albert năm 1904. Rồi năm 1905 đến với Einstein. Lúc đó 26 tuổi, như năm thần kỳ trong lịch sử khoa học, cũng như năm 1666 đã từng là năm thần kỳ của Newton ở tuổi 24, khi ông khai sinh ra các cơ sở của ngành vật lý và toán học cho cuộc cách mạng của nền khoa học thế kỷ 17. Tạp chí Nhiên dám vật lý nổi tiếng của Đức năm đó nhận được 5 bài báo của Einstein liên tiếp chỉ cách nhau vài tháng, một sự phát triển nguồn nổ của sức sáng tạo ở Einstein sau 4 năm ẩn dật tại sở sáng chế. Đó là 5 bài báo có sức mạnh thay đổi thế giới. Chúng nhắm vào 3 chủ đề. 1. Bản chất của chuyển động Rao trong chất lỏng bằng cách sử dụng xác suất như một phương pháp nghiên cứu mới trong vật lý, góp phần đặt cơ sở cho ngành cơ học thống kê và giải thích được sự hiện hữu của nguyên tử lúc bấy giờ vẫn còn bị nghi ngờ rộng rãi. 2. Giả thuyết lượng tử ánh sáng rằng ánh sáng được cấu tạo bằng hạt được gọi là phô tông với những gói năng lượng tử rời rạc, chỉ được phát ra hay hấp thụ trọn gói. Một trong những áp dụng của giả thuyết lượng tự ánh sáng là giải thích được hiện tượng quan điện khó hiểu lúc bấy giờ, vào năm 1921, ông được giải Nobel về công trình này. Và thứ ba, về điện động lực học các vật thể chuyển động, tức thuyết tương đối hẹp, hơn đông của một thời đại mới bắt đầu. Năm bài báo nhanh chóng trở thành động lực và nguồn cảm hứng cho giới khoa học, Chúng gây ra hai cuộc cách mạng lớn của thế kỷ 20 về thế giới quan. Cuộc cách mạng thứ nhất đã thay đổi hẳn quan điểm về thời gian và không gian, đó là thuyết tương đối hẹp. 10 năm nữa, năm 1915, ông hoàn tất thuyết tương đối rộng. Theo đó, không gian và thời gian sẽ kết nối với nhau thành một không gian bốn chiều, được gọi là không thời gian với một độ cong. Nhằm để giải mã hấp lực huyền bí của Newton hơn 200 năm trước, cong là ngôn ngữ chính xác của hấp lực. Vật lý học trở thành hình học của các mạng thứ hai là cách nhìn hoàn toàn mới về bản chất hạt của vật chất. Hạt xuất hiện đồng thời như sóng. Các thí nghiệm ở thế kỷ 18 và 19 chứng tỏ ánh sáng vận hành như sóng. Quan niệm được chấp nhận một cách phổ biến, nhưng theo Einstein, sóng điện từ của Maxwell không giải thích hết được các tính chất của ánh sáng mà phải cần quan niệm cách khác. Xem ánh sáng được cấu tạo bằng các hạt có những gói năng lượng hay lượng tự ánh sáng khác nhau chúng chuyển động mà không bị phân chia, được hấp thu hoặc sinh ra cả gói. Ánh sáng có tính chất dị nguyên, vừa là sóng vừa là hạt, tùy theo thí nghiệm người ta chọn. Điều này không phù hợp với tính thống nhất của tự nhiên đang được công nhận phổ biến lúc bấy giờ. của các mạng thứ nhất được gọi là thuyết tương đối, còn của các mạng thứ hai là thuyết lượng tử. Người duy nhất đặt nền móng cho cả hai cuộc cách mạng này năm 1905 là Einstein. Với thuyết tương đối hẹp, Einstein đã thay đổi có tính chất lật độ các khái niệm về thời gian, không gian và năng lượng, tức là thay đổi cả tòa nhà cơ học cổ điểm Newton, vì mọi độ đo khác đều có thể quy về ba đại lượng này. Từ Newton, sau đó được can củng cố thêm. Người ta tin rằng chỉ có một thời gian tuyệt đối và phổ cập ngữ chỉ khắp nơi và đối với tất cả các hệ quy chiếu trong vũ trụ. Nhưng không, theo Einstein, mỗi hệ thống quy chiếu đều mang theo mình một thời gian riêng, không có thời gian và không gian tuyệt đối, không gian và thời gian cũng không độc lập với nhau, không có thời gian của chúng ta mà chỉ có thời gian của bạn, của tôi. Thời gian tùy thuộc vào chuyển động tương đối của người quan sát. Một giây trôi qua đối với một người quan sát đứng yên, khác với của người quan sát đang chuyển động. Đồng hồ của người chuyển động do đó chạy chậm hơn đồng hồ người quan sát, thời gian bị giãn nở ra. Người quan sát chuyển động càng nhanh, thời gian của anh ta càng đi chậm lại. Nếu anh ta chuyển động với vận tóc gần bằng vận tóc ánh sáng, thì thời gian của người đó gần như đứng lại đối với người đứng yên. Một giây đồng hồ sẽ được kéo dài ra vô tận Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể chạy khỏi nhà thờ Đức Bà Thành Phố? Với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng, bạn thấy đồng hồ đó chạy như thế nào? Bạn sẽ thấy đồng hồ đó đứng lại. Đơn giản là vì ánh sáng phát ra từ chiếc đồng hồ đó sẽ không còn bắt kịp bạn nữa. Tất cả thời gian đều được chuyển tải thông qua vận tốc ánh sáng. Nếu giả thuyết vận tốc ánh sáng bằng vô cực, thì lúc đó thời gian của các hệ huy chiếu mới bằng nhau. Điều đó cho thấy, thời gian của Newton lúc đó mới là tuyệt đối và phổ biến. Nhưng thiết thay, vận tốc ánh sáng tuy rất lớn nhưng là hữu hạn, và chính điều này gây ra hiệu ứng tương đối. Một hiệu ứng của nó là nếu bạn đi chu du trong vũ trụ, thăm các thiên hà khác, giả thiết bạn có thể làm điều đó trên một phi thuyền bay với tốc độ gần bằng ánh sáng. Bạn sẽ thấy gì khi sau 1-2 năm trở lại quê hương bạn? Có lẽ chẳng còn ai là người thân của bạn sống cả, họ đã già và chết đi mấy thế kỷ trước, trong khi bạn vẫn còn trẻ. Đó là nghịch lý sinh đôi. Ảnh hưởng dãn nở thời gian sẽ kéo dài theo ảnh hưởng co lại của không gian. Nếu bạn và tôi chuyển động tương đối thẳng đều đối với nhau, không gian của bạn chính là một hỗn hợp của thời gian và không gian của tôi. Và ngược lại, không gian và thời gian không còn tồn tại độc lập nữa mà quyện lại thành một thể liên kết. Nếu một đám đông cùng vỗ tay một lượt để đón một nhà khoa học đặt giải Nobel nào đó đi trên một chiếc xe lửa chạy nhanh qua, Nhà khoa học ấy sẽ không nghe một tiếng vỗ tay lớn cùng lúc của tất cả tiếng vỗ tay của đám đông, mà sẽ nghe một loạt tiếng vỗ tay rời rạc của từng người. Năm 1924, Einstein diễn tả chiều khóa của thuyết thương đối hẹp như sau. Sau 7 năm suy nghĩ hoài công lời giải đáp đến với tôi bất chợt với suy nghĩ rằng các khái niệm và định luật về không gian và thời gian của chúng ta chỉ được phép có giá trị trong chừng mực chúng có liên hệ rõ ràng với kinh nghiệm và rằng kinh nghiệm cũng rất có thể khiến chúng ta có thể thay đổi những khái niệm và định luật này. Bằng một sự xem xét lại khái niệm của sự đồng thời dưới dạng có thể cải tạo được, tôi đã đi đến lý thuyết tương đối hẹp. Điều vô cùng ngạc nhiên là cả bài báo 30 trang với gần 9.000 chữ này chỉ dựa võn vẹn trên hai nguyên lý rất đơn giản làm tiền đề. Nguyên lý tương đối đường Galilei phát biểu năm 1632 cho cơ học, và được Einstein tổng quát hóa cho các hiện tượng điện từ Và nguyên lý hàng số của vận tốc ánh sáng truyền trong chân không, tác phẩm thuyết tương đối có cấu trúc đơn giản và đẹp mắt như chính tác phẩm hình học của Hugh Clay mà Einstein đã từng ngưỡng mộ ở tuổi học trò. Một lý thuyết càng gây ấn tượng hơn khi những tiền đề của nó càng đơn giản hơn, khi đó kết nối được những sự vật càng đa dạng hơn, và khi lĩnh vực ứng dụng của nó càng rộng rãi hơn, như ông nói. Thuyết tương đối hẹp là một thuyết như thế, và thuyết tương đối rộng sau này là thuyết thứ hai cũng như thế. Ông tin tưởng tuyệt đối vào tính đơn giản của các định luật phổ quát trong vũ trụ. Nghịch lý sinh đôi Một phi hành gia từ giã người em sinh đôi của mình để bay vào vũ trụ. Khi người đó trở về, anh ta không già đi bao nhiêu, nhưng thấy người em mình râu dài tới rốn. Chuyển động làm cho trẻ, thời gian giãn nở đối với người bay, như ta đã thấy theo thuyết tương đối hẹp. Người bay giữ được tuổi trẻ càng lâu khi bận tóc bay càng lớn, trong khi người ở lại càng già đi nhiều. Nhưng điểm gây tranh cãi là, thuyết tương đối có tính chất đối xứng, nghĩa là những điều nói trên cũng đúng cho chuyển động tương đối của người em. Trong khi người ăn được xem như đứng yên, nhưng thật ra, người ăn trên đường phải tăng tốc và hãm tốc độ. Điều đó làm cho tính đối xứng của thuyết tương đối bị mất đi. Nếu bạn bay qua Thái Bình Dương hay một vòng trái đất, bạn sẽ trẻ hơn những người ở lại một khoảng thời gian tỷ lệ với phần tỷ của dây Theo tính toán, các phi hành gia của Apollo 11 sau khi trở về từ mặt trăng thì trẻ đi được 250 phần triệu của dây so với các đồng nghiệp của họ ở dưới đất Thuyết tương đối là một thí dụ đẹp có tính chất cơ bản của sự phát triển hiện đại của lý thuyết Những giả thuyết xuất phát sẽ ngày càng trù tượng hơn, xa rời sự kiện hơn nhưng ngủ lại người ta đến gần hơn mục tiêu khoa học cao quý nhất với một lượng tối thiểu các giả thuyết hay tiền đề lại có thể bao quát một lượng tối đa các nội dung sự kiện bằng sự suy diễn logic. Một bài tháng sau khi bài báo thuyết tương đối được công bố, ông đi đến một khám phá mới đặc biệt quan trọng, ông cho là quan trọng nhất. Khối tượng và năng lượng chỉ là một. Ông viết cho người bạn cảm tượng của mình sau khi đi đến kết luận mới này. Một hệ quả của bài nghiên cứu về điện động lực học đã đến trong suy nghĩ của tôi. Nguyên lý tương đối trong sự liên hệ với các phương trình cơ bản của Maxwell đòi hỏi rằng khối lượng một cách trực tiếp chính là một đại lượng đo lường của năng lượng chứa trong một vật thể. Một sự giảm đáng kể của khối lượng chắc chắn phải xảy ra ở Radium. Suy nghĩ này ngộ nghĩnh và cám dỗ, nhưng không biết thượng đế có cười nhạo và đùa bỡn với tôi chăng? Tôi không thể biết. Thượng đế không đùa bỡn với Einstein, ông đã nhìn thấy bí mật của thượng đế, đó là công thức nổi tiếng E MC bình phương. Năng lượng bằng khối lượng nhân với bình phương vận tốc ánh sáng. Theo công thức trên, một khối lượng vật chất nhỏ chứa đựng một năng lượng khổng lồ. Vì sao người ta chưa biết điều đó? Bởi, Einstein nói, người giàu có kia chưa bao giờ xài tiền nhiều nên chúng ta chưa biết ông là triệu phú. Cho đến khi hai trái bom nguyên tử đầu tiên nổ tại Hiroshima và Nagasaki, sự vân hạnh hay tổng hợp nguyên tử sẽ giải phóng một năng lượng được lo lường bằng công thức trên một cách chính xác người ta cũng hiểu được vì đâu mặt trời có một năng lượng khủng khiếp như thế. Nói về ứng dụng của thuyết tương đối hẹp, chúng ta sử dụng nó hầu như trong mỗi ngành vật lý hạt nhân và trong nhiều lĩnh vực của vật lý nguyên tử, và cũng như thế trong tất cả lĩnh vực của vật lý liên quan đến các hạt cơ bản. Lý thuyết đó luôn luôn lại được kiểm nghiệm bằng mỗi cách mới, và nó là một phần rất quý báu của tài sản chúng ta. Để diễn tả hình tượng cái nhìn khác nhau giữa vật lý Newton và thuyết tương đối rộng của Einstein, chúng ta hãy tưởng tượng một sân gốp bẳng với những chỗ lồi và lõm. Một quả gốp được đánh đi, giả tiết không bay bẩn mà lăn xà trên mặt cỏ. Nó sẽ lần ngừa đi lên đồi và xuống thung lũng. Một người ở một cao ốc tầng 20 gần đó nhìn xuống thấy gì? Anh ta không thấy lồi lõm dưới đất của sân gốp mà chỉ thấy một cánh đồng bằng phẳng. Anh ta sẽ thấy quả golf khi thì đi chậm lại như có một lực gì kéo lùi nó lại, khi thì thấy nó lại lao nhanh, như thể có một lực gì hút nó về phía trước. Anh ta nghĩ có một lực tác động lên quả golf, cái nhìn của anh ta chính là cái nhìn của cơ học Newton. Con người đứng dưới đất thì thấy quả golf chạy theo hình dạng lồi lõm đã định hình của sân golf. Cái nhìn này của anh ta chính là cái nhìn của thuyết tương đối rộng. Trước tiên, vật chất định hình sân golf Tiếp theo, sân gốp báo cho quả bi biết phải chuyển động như thế nào trong đó. Những chỗ lồi lõm đó trong cảnh quan phẳng của sân gốp chính là vật chất trong thuyết tương đối rộng của Einstein. Và mỗi vật chất được đặc trưng bởi độ cong của nó. Khoảng trống của Newton Định luật hấp lực Định luật hấp lực của Newton, theo đó hai vật hút nhau với một tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Mô tả định lược được một cách thống nhất tại sao quả táo lại rơi dưới đất và các hành tinh hút nhau trên trời. Nhưng Newton không trả lời được câu hỏi vì sao có hấp lực đó và tại sao nó truyền qua được khoảng chân không của vũ trụ. Đó là điều bí ẩn. Nhưng chính Newton là người hơn ai hết ý thức được chỗ yếu của nền tảng cơ học của mình, thể hiện qua một số phát biểu sau đây của ông: "Đang trọng lực là bẩm sinh, nội tại và thiết yếu ở vật chất." Để cho một vật thể này có thể tác dụng lên một vật thể khác ở xa nhau, xuyên qua một khoảng chân không mà không có sự trung gian của một cái gì khác, để qua đó, sự tác dụng và lực của nó, trọng lực, có thể truyền đi được từ vật này sang vật khác. Điều đó đối với tôi là một sự phi lý cao độ khiến tôi không tin rằng một người nào đó có thẩm quyền để phán quyết trên lãnh vực triết học lại có thể đi tin điều đó được. Với thuyết tương đối rộng, còn gọi là thuyết trường hấp lực, Einstein cũng đã cướp luôn ảo vọng cuối cùng của con người, không thời gian chúng ta sống, diễn tả thế giới thực tại. Không phải Euclid mà là phi Euclid. Chúng ta đã sống trong ảo vọng hơn 2.000 năm nay từ lúc Euclid viết tác phẩm bắt ngủ những cơ sở của hình học vào cuối thế kỷ thứ tư trước công nguyên mà không biết. Tổng số 3 góc của một tam giác không còn là hai góc vuông. Không gian một lần nữa không tuyệt đối hay bất biến như Newton giả thuyết, mà tùy thuộc vào sự phân bố vật chất trong đó. Trước đây người ta quan niệm không và thời gian chỉ là cái sân khấu cho vật chất trình diễn trên đó, nay chính thời gian và không gian tham gia trực tiếp vào. Được hỏi có thể tóm tắt cốt lõi của thuyết tương đối hay không, Einstein trả lời, trước đây người ta tin rằng nếu tất cả các vật thể biến mất khỏi vũ trụ, thời gian và không gian vẫn còn lại. Tuy nhiên theo thuyết tương đối Thời gian và không gian cũng biến mất theo cùng với các vật thể Không phải vật chất được đặt từ ngoài vào một cái hộp rỗng Mà nó và cái hộp tạo thành một thực thể khắng khích nhau Trong phê phán lý tính thuần túy, ca nói Mọi nhận thức của ta đều bắt đầu bằng kinh nghiệm Điều đó không có gì phải nghi ngờ Thế nhưng, tuy mọi nhận thức của ta đều bắt đầu từ kinh nghiệm Xong không phải vì thế mà tất cả đều bắt nguồn từ kinh nghiệm Chúng ta sở hữu một số nhận thức tiên nghiệm, và ngay tâm trí bình thường cũng không bao giờ không có chúng. Cam cho rằng thời gian và không gian là những khái niệm tiên nghiệp, không phải được trách lọc từ giác quan chúng ta mà đã có sẵn trong lý trí của chúng ta. Năm 1913, Flunk và Nerns cùng với phu nhân đã từ Berlin lấy xe lửa đi qua Zurich để mời cho được Einstein về Berlin. Hai ông đã có ấn tượng rất mạnh về Einstein khi gặp Einstein tại hội nghị quốc tế survey lần thứ nhất năm 1911 ở Mỹ và có quyết tâm mời Einstein về Bắc Linh cho bằng được. Hai ông hứa với Einstein những chế độ đãi ngộ hết sức đặc biệt, ngoài làm thành viên của Viện Hàng Lâm Phổ với mức lương cao nhất 12.000 đức mã một năm. Chưa kể tiền của đại học, tiền danh dự của Viện Hàn Lâm do sự nổi tiếng, Ông còn được làm giáo sư Đại học Berlin mà không phải giảng dạy. Alexander Humboldt là người đầu tiên được hưởng chế độ ưu đãi tương tự như thế của Hàn lâm viện Phổ và Einstein là người cuối cùng. Ngoài ra ông còn làm viện trưởng của Viện Vật lý vua Wilhelm sẽ được thành lập. Các ưu đãi ngoài sức tưởng tượng là những chính sách đặc biệt ngoại hạng chỉ dành cho Einstein lại được mang đến bởi Planck và Nernst là những người mà Einstein đã từng ngưỡng mộ. Người ta kể rằng Trong cuộc gặp gỡ, khi Einstein nói hiện có nhiều lắm 10 người hiểu được lý thuyết tương đối của ông, thì Nerns trả lời, 8 trong số đó hiện sống ở Berlin. Einstein có những đánh đo khi chấp nhận đi về thủ đô của nước phổ, một trung tâm quyền lực quân sự mà ông vốn không ưa thích, quốc gia mà ông đã hai thập niên trước tự ý xin ra khỏi quốc tịch, nhưng không có nơi nào có sức thu hút mạnh như ở Berlin về mặt khoa học và điều kiện làm việc, cũng như đời sống văn hóa của thành phố thế giới này. Mặc dù ông cũng không thích lắm kiểu người Berlin sẽ làm việc xung quanh ông. Elsa, người vợ tương lai của ông tại Berlin, gọi đó là sự thiếu vắng của phẩm chất tốt cá nhân. Einstein cũng muốn đi tìm một nơi yên ổn, có nhiều thì giờ và yên tĩnh cho việc nghiên cứu, và ông cũng đang có vấn đề với người vợ thứ nhất của mình, cuộc hôn nhân đang hồi khủng hoảng. Einstein khi về Berlin đã vui miệng nói, các ngài ở Berlin chờ đợi tôi là một con gà đẻ trứng vàng nhưng tôi không biết có đẻ chứng được nữa không. Thụy sĩ sau đó cũng đã tìm cách kéo Einstein lại, kể cả việc pha phiên cho bộ văn hóa Đức rằng Einstein là người gốc do Thái, để hy vọng phổ sẽ từ chối Einstein. Năm 1914, lúc ông vừa dọn về Berlin được vài tháng thì thế chiến thứ nhất bùng nổ. Những gì ông đã ngờ về nước Đức lâu nay, lý do đã khiến ông bỏ ra đi năm 15 tuổi, bây giờ biến thành sự thật khủng khiếp. Trong khi 93 vị trúc sắc hàng đầu của thế giới khoa học và văn hóa Đức ký tên ủng hộ một lời kêu gọi đến thế giới văn hóa cho rằng, nước Đức bị bắt buộc chấp nhận cuộc chiến tranh. Khẳng định, chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng với tư cách một dân tộc văn hóa mà di trúc của một Goethe, một Beethoven, một can cũng thiêng liêng như quân đội và tổ quốc của nó. Và nếu không có chủ nghĩa quân sự Đức, văn hóa Đức sẽ bị xóa sạt khỏi mặt đất thì Einstein ủng hộ một tuyên bố hoàn toàn ngược lại. Không khí như thế không thể được biện hộ bởi sự đam mê quốc gia. Nó không xứng đáng với những gì cả thế giới hiểu dưới từ văn hóa. Và nếu nó là tài sản chung của những người học thức, thì đó là một điều bất hẳn. Chống lại cuộc chiến tranh của phổ đó là một hành động quả cảm phi thường của một nhà khoa học khi chính ông là người được Hàn Lâm Viện phổ hậu đãi diễn thấy trong lịch sử. Cuối năm 1914, Ông gia nhập hội tổ quốc mới, mà mục tiêu là sự thành lập một hiệp chủ quốc châu Âu. Hội bị cấm và sau chiến tranh được đổi thành Liên minh Đức đấu tranh cho nhân quyền. Thông qua đó, ông dánh thân chính trị trong thời Cộng hòa Welsma sau khi chế độ quân chủ sụp đổ lúc Đức thua tranh. Năm 1913, ông cho xuất bản một địa thu âm, tựa đề Niềm tin của tôi. Ông viết, phải chăng những thế kỷ sau sẽ ca ngợi châu Âu chúng ta rằng, Ba thế kỷ hoạt động văn hóa cần mẫn đã không thúc đẩy nó đi xa hơn, là tiến từ sự điên rồ tôn giáo đến sự điên rồ quốc gia chủ nghĩa. Cuối năm 1915, trong một bài viết Ý kiến của tôi về chiến tranh, ông bày tỏ niềm lạc quan rằng với một tổ chức xuyên quốc gia, người ta có thể tránh được những cuộc chiến tranh ở châu Âu, rằng một tổ chức như thế sẽ có thể được thành lập không lâu. Ông thất vọng về Thụy Sĩ vì phần lớn báo chí nói tiếng Đức của Thụy Sĩ đã có thái độ rất kịn cảm với Đức trong chiến tranh. Bức tranh của ông về Thụy Sĩ tối đi. Một năm sau chiến tranh bắt đầu, ông viết cho Lawrence, Hơn nữa, tôi phải nói rằng sự kính trọng của tôi đối với các nhà nước tiến bộ về chính trị đã giảm đi rất nhiều, khi biết rằng tất cả nhà nước ấy đều nằm trong tay của các tập đoàn thống trị, nắm trong tay báo chí và quyền lực, có thể làm những gì họ muốn. Ông bị cuốn hút vào chính trị từ đó và phải chia quỹ thời gian của ông giữa phương trình và chính trị. Einstein là một trong rất ít nhà khoa học dám lẻ loi đứng chống lại một trận cuồng phong của chiến tranh. Ông liên kết với các nhân sĩ của giới tả để chống lại chủ nghĩa quân sự, chủ nghĩa quốc gia, đấu tranh cho hòa bình và dân chủ. Ông là con người khoa học hiếm thấy có ý thức chính trị và có những phán đoán chính trị sắc bén và chính xác, có dũng cảm công dân, hoàn toàn không chạy theo đám đông. Ông không bao giờ do dự khi lấy thái độ chính trị ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Sau khi Hitler lên nắm quyền đầu năm 1933, ông là người công khai tố cáo chế độ quốc xã từ nước ngoài. Người bạn thân Max von Leyen của ông đặt câu hỏi nhà khoa học có nên làm chính trị hay không? Ông bác bỏ quan niệm đó. Chính ở tình hình hiện tại ở nước Đức, người ta thấy sự tự giới hạn này dẫn thấy đâu. Nó đồng nghĩa với việc nhường quyền lãnh đạo cho những kẻ mù quáng và vô trách nhiệm nếu chúng ta không có hành động chống lại. Chúng ta sẽ đứng ở đâu nếu Giordano Bruno, Spinoza, Voltare và Humboldt nghĩ và hành động như thế? Sau Thế chiến thứ hai, Max von Lauer đã phải thú nhận một cách thấm phía. Tất cả chúng ta đã biết rằng bất công đã xảy ra, nhưng chúng ta đã không muốn nhìn vào nó, chúng ta đã lừa dối chúng ta và chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng chúng ta phải trả giá cho điều đó Trong thời gian ở Berlin, ông tiếp tục nghiên cứu lý thuyết tương đối mở rộng ứng dụng vào hấp lực của Newton những gì ông đã bắt đầu từ năm 1907 và năm 1913 cùng với Croftman đặt nền tảng toán học cho nó bằng hình hỏng Rayman Năm 1915, ông hoàn thành công trình đồ sộ này Năm 1916 được công bố trên tạp chí Viên giám vật lý, đó là công trình vất vả nhất và sâu sắc nhất của Einstein, một thành tựu lớn nhất của tư duy con người về tự nhiên, sự kết hợp của chiều sâu triết học, trực giác vật lý và nghệ thuật toán học một cách ngạc nhiên. Như Max Bond sau này bình đoạn, nó thu hút tôi như một tác phẩm nghệ thuật mà người ta thưởng thức một cách thích thú và chiêm ngưỡng. Hình học Rayman sau hơn nửa thế kỷ ngủ yên nay được đánh thức, có một bộ mặt khác hẳn, từ đây gắn liền với thuyết tương đối rộng không ai có thể bỏ qua. Tháng 8 năm 1917, ông báo cáo trước hành lâm viện phổ về công trình quan trọng tiếp theo về vũ trụ học, đó là công trình thế kỷ cho ngành viên văn học hiện đại, được xây dựng trên thuyết tương đối rộng. Các phương trình từ thuyết tương đối rộng đã chân ngòi một giai đoạn phát triển vũ bão mới cho ngành thiên văn và thay đổi hiểu biết con người về số phận của vũ trụ một cách triệt để và thú vị nhất. Để bảo đảm một vũ trụ ổn định, Einstein đã đưa vào phương trình mình hằng số lambda, tương ứng với một năng lượng nhằm tác dụng cân bằng các lực co lại của hấp lực hoặc khuyên hướng tình ra. Nhưng chỉ vài năm sau đó, Redman ở Nga đã đưa ra một lớp mô hình vũ trụ không đứng yên mà tiến hóa, có quá khứ, hiện tại và tương lai. Phù hợp với phương trình của thuyết tương đối rộng, Einstein tự gọi hằng số lambda của ông là cái ngu ngốc lớn nhất trong đời khoa học của ông. Vũ trụ chúng ta không đứng yên mà tiến hóa. Theo tính toán của Freyman, vật chất trong vũ trụ trước đây phải xuất phát từ một nơi nào rất nhỏ bé. Từ đó, sau một tiếng nổ ban đầu, vật chất sẽ bay cả khắp nơi. Năm 1929, Edwin Hubble, với viễn vọng kính lớn trên núi Lucian, Đã xác nhận chính xác thế giới đang giãn nở, các thiên hà chạy ngày càng xa nhau và đều khắp, càng xa nhau càng chạy nhanh hơn, giống như cái bánh đồng lan có nhò khô bên trong lúc nở lên. Fredman không chứng kiến được điều đó nữa, ông mắt năm 1925, người ta tính toán được tuổi của vũ trụ từ lúc Big Bang xảy ra là khoảng 13 tỷ năm. Đây chỉ mới là khúc dạo đầu của một giai đoạn phát triển báo tác của ngành thiên văn theo thuyết tương đối trong những năm 60. Sau khi thuyết tương đối rộng như nàng tiên ngủ yên đi 3 thập niên, vì kỹ thuật chưa có điều kiện để kiểm chứng, lỗ đen sẽ là cao điểm của sự phát triển này. Những phương trình hấp lực của thuyết tương đối rộng chứa những nghiệm số là những điểm kỳ dị tại đó, vật chất và bức xạ biến mất. Đó chính là lỗ đen mà Einstein lúc đầu cũng không tin. Chương 4: bầu trời mới. Tháng 5 năm 1919, giữa lúc không khí thù địch giữa các dân tộc còn âm ỉ, lợi dụng lúc nhật thực toàn phần, hai đoàn thám hiểm của các nhà khoa học âm lên đường đi đo đạc sự vận hành của ánh sáng xung quanh mặt trời. Một đoàn đến Sao Pro ở Brazil, được dẫn đầu bởi Andrew Cromlin của Đài quan sát Thiên văn Greenwich. Một đoàn đến đảo Príncipe ngoài khơi bờ biển Guinea thuộc Tây Ban Nha, được dẫn đầu bởi Eddington. Đây là chương trình mà Prolich của Đài quan sát kiên văn Berlin đã tiến hành tại Nga năm 1914, nhưng khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, Prolich bị Nga bắt và bị kết tội gián điệp và bị bỏ tù, khiến chương trình bị hủy bỏ. Trước khi lên đường, Eddington đã nói, những đoàn thám hiểm nhật thực hiện tại này có lẽ lần đầu tiên sẽ kiểm tra trọng lượng của ánh sáng hay có thể chứng minh thuyết lạ thường của Einstein về không gian phi Euclid, hay chúng sẽ dẫn tới một kết quả với những hệ quả hệ trọng là không có độ lực gì hết. Thuyết tương đối ở nước Anh Năm 1918, chiến tranh kết thúc, mọi người muốn quên đi bao sự mất mát và muốn nghĩ về một cái gì mới, đó là lúc thuyết tương đối ập đến nước Anh. Chúng ta hãy nghe tường thuật của Paul Direct về tình hình thuyết tương đối bấy giờ tại Anh tôi không thể diễn tả bằng những từ khác hơn là nói. Nó đã vỡ tung lên chúng tôi. Đó là một ý tưởng mới, một loại triết học mới, và nó gấy lên sự quan tâm và kích động trong mọi người. Các tờ nhật báo cũng như các tạp chí, cả hai loại phổ thông đại chúng và kỹ thuật, liên tục viết những bài nói về nó. Các bài báo này chủ yếu viết từ quan điểm triết học, mọi thứ cần được xem xét một cách tương đối đối với một cái khác. Chủ nghĩa tuyệt đối là một ý tưởng tồi mà người ta cần phải bỏ đi. Không có radio trong những ngày đó cho nên chúng tôi không có cách tuyên truyền. Nhưng tất cả những bài viết chúng tôi có được là nhằm vào việc truyền tải ý tưởng mới của thuyết tương đối. Trong tất cả những gì người ta viết đều không có chút vật lý. Những người viết những bài báo đều không hiểu vật lý. Tôi bị rơi vào sự kích động của thuyết tương đối cùng với các bạn bè sinh viên của tôi. Chúng tôi học ngành kỹ sư và tất cả những công việc của chúng tôi đều dựa vào Newton. Chúng tôi có niềm tin tuyệt đối vào Newton. Và bây giờ chúng tôi được nghe, Newton bị sai một cách bí ẩn. Đây là một tình thế rối đắm. Các giáo sư chúng tôi không có khả năng giúp chúng tôi, bởi vì không ai thực sự có thông tin chính xác cần thiết để giải thích sự việc đàng hoàng, trừ một người, Arthur Eddington. Ngày 6 tháng 11 năm 1919, trong một cuộc họp chung trọng thể của Royal Society và Royal Astronomical Society tại London về kết quả đo đạc của hai đoàn thám hiểm, Dyson long trọng tuyên bố kết luận sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng các bản ảnh, tôi sẵn sàng có thể nói rằng chúng chứng minh tiên đoán của Einstein là đúng. Chúng tôi được một kết quả rất dứt khoát rằng, ánh sáng bị lật theo định luật hấp lực của Einstein. Độ lệch đo đạt được là 1,64 giây cung, trong khi tiên đoán của Einstein là 1,7 giây cung. Độ sai biệt không đáng kể. Chủ tịch của Royal Society, Thompson, Nguyên khám phá ra electron và được dạy Nobel, chủ trì buổi họp hôm đó, đánh giá công trình thuyết tương đối của Einstein là một trong những thành quả lớn nhất, có lẽ lớn nhất trong lịch sử tư duy nhân loại và nói tiếp, đây không phải là khám phá của một hòn đảo cô lập mà là của cả một lục địa các ý tưởng khoa học mới. Đó là khám phá quan trọng nhất của thuyết hấp lực từ khi Newton thiết lập các định luật cơ bản của ông. Bức tranh của Newton treo ở phía sau nhắc nhở chúng ta rằng các định luật khoa học tổng quát bây giờ sau hơn 200 năm lần đầu tiên bị thu hẹp lại. Ngày hôm sau, 7 tháng 11 năm 1919, The Times ở London chạy tít lớn, các mạng trong khoa học, lý thuyết mới về vũ trụ, các ý tưởng của Newton bị lật đổ. Ngày 10 tháng 11 năm 1919, tít lớn trên tờ New York Times ở Mỹ. Tất cả ánh sáng trên trời đều công lý thuyết Einstein chiếm thắng. Ngày 14 tháng 12 năm 1919, gần một tháng sau, xuất hiện trên tờ Berkliner Illustrator, một tranh ảnh lớn của Einstein với những hàm chữ chạy dưới đó. Một nhân vật vĩ đại mới của lịch sử thế giới, Albert Einstein mà những công trình nghiên cứu của ông đã cách mạng triệt để sự hiểu biết về tự nhiên của chúng ta và ngang bằng với những khám phá của Copernicus, Kepler và Newton. Einstein qua đêm nổi tiếng khắp thế giới và đi vào lịch sử như một huyền thoại, lúc đó em sen đúng 40 tuổi. Eddington một tháng sau viết trên tờ Contemporary Review, bạn đọc phải hình dung rằng không gian cong mới thật là không gian các bạn quan sát. Đó là sự thay đổi lớn nhất của quan điểm về hình học của vũ trụ chúng ta sống trong đó từ thời Ghi Lạc. Lý thuyết tương đối Einstein được quyết định ở trên trời. Ai có thể nhìn bằng mắt thường thấy ánh sáng trên trời không? Ai thấy không thời gian chúng ta đang sống bị cong Ai thấy bằng mắt thường các electron, các hạt cơ bản không còn chuyển động theo định luật Newton ở tốc độ lớn? Ai thấy năng lượng khổng lồ ẩn mình trong vật chất qua công thức E MC bình phương mà con người chưa bao giờ chạm tới? Ai thấy bằng mắt thường thời gian của người đi nhanh sẽ chậm lại so với thời gian kẻ ở lại. Einstein nói, chân lý của một lý thuyết nằm trong trí óc chúng ta, không nằm trong mắt. Thế giới sau đó lên cơn sốt về Einstein và thuyết tương đối, từ giảng đường, nhà thờ, nhà khoa học, học giả đến nghệ sĩ, công nhân, thầy giáo, phụ nữ, trẻ em. Ông trở thành một niềm tin mới của thời đại. Sau khi tất cả các anh hùng khác, vua chúa, tướng lãnh, chính trị gia, kỹ nghệ gia, đều đánh mất hết tên tuổi của mình trong cuộc chiến tranh vô nghĩa. Sau chiến tranh, mọi niềm tin, giá trị đạo đức bị sụp đổ, thế giới trở nên trống rỗng trên sự đổ nát và chết chóc. Con người muốn quên đi thế giới cũ, chiến hào, bom đạn và giết chóc đã để lại một cảm giác chua cay. Như Intel nói, mỗi người đều trông về một thời đại mới của hòa bình và tìm cách quên đi chiến tranh. Để rồi cái huyền lý của các tia sáng cong trong vũ trụ được phát hiện trong thời gian nhật thực, đã đưa mắt của con người vươn lên khỏi mặt đất phủ đầy máu và mộ trí, để hướng lên bầu trời chiếu đầy sao, để người ta có một niềm hy vọng mới và có một lòng tin mới về trí tuệ của con người, để quên đi thực tế đang đè nặng lên xã hội, hay như Max Bond từng đứng tả. Những con người đã từng mất mọi niềm tin vào những giá trị cao hơn trong những năm của sự túng thiếu, của cuộc chiến khốc liệt, của sự lừa dối và vu khống, đã tìm thấy niềm hy vọng mới trong sự xuất hiện của một con người đơn giản khiêm tốn, sống giữa địa ngục này mà vẫn suy nghĩ về không gian, thời gian và vật chất và đã vén được phần nào bức màn mí mật của tạo hóa. Sau chiến tranh, niềm tin vào một thế giới trật tự, an toàn đã miếng mắt. Niềm tin vào khoa học cũng thế. Cuốn sách Ngày tàn của Phương Tây của Oswald Spengler, nhà triết học Đức, phản ảnh cuộc khủng hoảng lòng tin của xã hội. Tác giả cho rằng trong khoa học, vật lý, hóa học, sinh học, toán học, Những con người vĩ đại cũng đã chết hết, tên tuổi và sự khám phá mới vừa được xác nhận của Einstein còn đem lại cho giới nghệ sĩ Berlin trong thời Cộng hòa Wilma, một chất men xúc tác quan trọng trên đường tìm kiếm một thế giới mới cho nghệ thuật và một ý nghĩa mới cho cuộc sống hiện đại. Những vì sao trên trời thực tế không phải nằm tại những nơi mà mắt con người trông thấy, vũ trụ không phải như con người đã hình dung, những gì con người tưởng thật chỉ là ảo tưởng giống như những ảo tưởng chính trị, xã hội đã bị bưng bít được bóc trần và phơi bày sau chiến tranh. Những ý tưởng của Einstein là một làn hơi mới trong không khí mà giới nghệ thuật Berlin đã hít thở để làm thêm hứng khởi trong công cuộc tìm kiếm một thế giới mới cho nghệ thuật và văn học. Berlin của những năm 20 là một thủ đô các mạng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, phim hẳn, kiến trúc, hội họa, âm nhạc, kịch nghệ, diễn thấy trong lịch sử của thế giới. Carl Jungmeier, một thi sĩ nổi tiếng của đất thời bấy giờ đã nói, ai có được Berlin, người đó có cả thế giới. Còn Herman Hessey thì nhận xét, một giai đoạn lạ thường của chúng ta, giai đoạn ảnh đàm tuyệt vọng, nhưng vô cùng sáng tạo sau cuộc đại chiến. Einstein lúc đó đã nổi lên không những như một nhà khoa học thiên tài 250 năm sau Newton mới có, mà còn như một địa sứ giả của hòa bình và sự hợp tác giữa Đức và các dân tộc đám nhiềm. Ông không hề bị hoen ố bởi chiến tranh, không tham gia vào hận thù, nhít chóc giữa các dân tộc. Còn đối với Đức, sự nổi tiếng của Einstein như sự băng bó lại niềm tự hào quốc gia vừa bị tổn thương nặng nề trong thế chiến vừa qua. Tờ Berliner Taflet viết, khi sức mạnh và danh dự của Đức không còn giá trị đối với kẻ thù của nó giống như đồng tiền Đức, thì nền khoa học Đức chứng minh rằng trong dân tộc chúng ta, một sức sống cho cái mới vẫn tồn tại và đã giành được sự kính phục của nước ngoài cho thế giới ý tưởng của nó. Thế giới nhìn ông như một vị anh hùng, một nhà khoa học có gián dấp của một vị thánh, đã mang đến cho con người một tim lành. Sự nổi tiếng kéo dài suốt đời ông và không lúc nào để ông có một cuộc sống riêng tư, không phải chịu đựng nó và sử dụng nó vào việc đấu tranh cho hòa bình và công lý thế giới. Einstein phải chính an thế giới rằng vẫn không có gì thay thế được thế giới của Newton. Để người đời không hiểu lầm rằng chính ông cũng nghĩ mình đã xoán ngôi của Newton. Newton, bạn đã tìm thấy một con đường, vào thời kỳ của bạn còn có thể tìm thấy được cho một con người có một sức mạnh tư duy và tạo dựng cao nhất. Các khái niệm mà bạn đã tạo ra vẫn còn giá trị hàng đầu trong tư duy vật lý của chúng ta ngày nay. Mặc dù giờ đây chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ phải được thay thế bằng những khái niệm khác. Nếu chúng ta muốn có một sự hiểu biết sâu hơn về các mối quan hệ, Bản chất nghịch lý của ánh sáng ánh sáng có một tính chất rất kỳ bí, không ai có thể đuổi bắt được tia sáng, với vận tốc truyền trong chân không là C bằng 300.000 km một giây. Dù người đó tăng tốc đến đâu, đuổi nó thế nào đi nữa cũng thấy nó vẫn chạy khỏi chúng ta với cùng vận tốc C. Trong cơ học Newton, nếu một chú công an đuổi một quái xế đang đua xe và tăng vận tốc lên gần bằng vận tốc quái xế, thì sẽ thấy quái xế chạy chậm lại đối với chú. Và khi chú đạt đúng vận tốc của quái xế thì thấy quái xế như ngừng lại đối với chú. Nhưng nếu quái xế chạy với vận tốc ánh sáng, thì tình hình hoàn toàn khác. Chú Công An lúc nào cũng sẽ thấy quái xế chạy bỏ chú với cùng vận tốc 300.000 km một giây. Đó là một sự thùy bí của ánh sáng. Hay lấy ví dụ của Einstein, một chiếc xe lửa chạy với tốc độ đều là 100 km h một người hành khắc trong xe, Đứng lên đi với vận tốc 10 km một giờ trên xe, cùng chiều với hướng xe chạy, nhìn từ nhà ga, người quan sát sẽ thấy người hành khách di chuyển với tốc độ bao nhiêu? Câu trả lời bình thường là 100 cộng 10 bằng 110 km h Bây giờ ta hãy tưởng tượng người hành khách không đi bộ mà ngồi đó bắn một khuya sáng với tốc độ là C, là tốc độ ánh sáng, cùng chiều với xe chạy, người ngồi ở ga sẽ thấy ánh sáng đi với tốc độ bao nhiêu? Theo định loạt cộng của vận tốc, câu trả lời phải là C cộng 100 km h Nhưng không, câu trả lời đúng vẫn là C, S cộng vận tốc không còn đúng nữa. Những điều trên xem ra nghịch lý, nhưng đó là sự thật. Được Epstein năm 1905 đưa lên thành nguyên lý, hằng số của ánh sáng trong chân không cho thuyết tương đối hẹp của ông. Ánh sáng truyền đi trong vũ trụ độc lập với nguồn phát ra nó và với người nhận nó. Điều này sẽ có hệ luận rất hệ trọng cho khái niệm không gian, thời gian của cơ học Newton. Vận tốc bằng khoảng cách chia cho thời gian đi được. Nếu vận tốc ánh sáng bây giờ không thay đổi trong tất cả các hệ quán tính, thì thời gian và không gian trong các hệ toán tính đó cũng sẽ phải chịu một sự điều chỉnh. Chúng phải dàn xếp với nhau để giữ cho vận tốc ánh sáng vẫn là hàng số. Chúng không còn độc lập và tuyệt đối. Đó là sự lung lay của cửa học Newton. 8 năm sau khi thuyết tương đối ra đời, The Sister đã phát hiện tính hàng số của ánh sáng ở sao kép. Hai sao này do hấp lực Newton quay xung quanh nhau. Người ta đo ánh sáng của một sao trong đó tại thời điểm khi nó đi xa trái đất và tại thời điểm khi nó tiến gần trái đất. Hai vận tóc ánh sáng đó áp phải khác nhau theo định đoạn gọn vận tốc của Newton. Vận tóc ánh sáng của sao phát ra khi đi xa ta phải có góc độ nhỏ hơn C và vận tóc ánh sáng khi tiến về ta thì phải lớn hơn C nhưng thực tế The Sister chỉ thấy hai vận tóc đó đều bằng C Chương 5 Vì sao mới? Để trừng phạt sự khiên biệt của tôi đối với quyền lực, định mệnh đã biến ngay tôi thành một quyền lực Einstein Thế giới này là một bệnh viện tâm thần kỳ lạ Hiện tại mỗi chú lái xe ngựa và mỗi anh bồi bàn tranh loạn xem thuyết tương đối có đúng hay không Einstein đi diễn thuyết khoa học khắp thế giới để thực hiện sứ mạng hòa bình, hòa giải và hợp tác đó Với Einstein, khoa học chưa bao giờ được đăng quan lên đỉnh cao Chưa bao giờ chiếm ngự thế giới như thế Con người chưa bao giờ cuồng nhiệt như thế Tại Praha, nơi ông đã làm giáo sư năm 1911 Người ta đến nghe chật nít cả phòng họp một cách nguy hiểm Người ta đến không phải để hiểu mà cốt để tham gia Chứng kiến một sự kiện kích thích Tại buổi tiếp tân tối đêm đó Sau khi nhiều người phát biểu Đến phim Einstein thì ông nói Có lẽ sẽ dễ chịu và dễ hiểu hơn cho quý vị Nếu tôi chơi một bản nhạc trên đàn vĩ cầm cho quý vị Thay vì đọc một bài diễn văn Thế rồi ông lấy đàn ra và chơi một bản sonat của Mozart Một cách say xưa Ông như muốn trình bày bằng âm thanh tính phức tạp của vũ trụ nhưng lại có thể được diễn tả qua khả năng tri thức của con người bằng những công thức đơn giản. Ông đến thăm một số đồng nghiệp năm xưa, họ thất kinh khi thấy một Einstein thật còn sống xuất hiện dưới bức chân dung của Einstein treo trên tường. Tại Wien, thủ đô của Áo, ông diễn thuyết trước một cử tọa 3.000 người trong một phòng hòa nhạc lớn khổng lồ, đó là một buổi thuyết trình lớn chưa từng có. Áo là một dân tộc cùng nói ngôn ngữ Đức và cũng nổi tiếng là có nhiều thiên tài về nhiều lĩnh vực. Mozart, Boseman, Sigmund Freud, Ernst Mach được sinh trưởng ở đây. Adolf Hitler rất tiếc cũng sinh trưởng ở đó. Thính giả ở trong tình trạng bị kích thích mạnh lạ thường hơn ở Praha, vấn đề hiểu biết không còn quan trọng mà người ta chỉ muốn được đến gần chỗ kỳ quan xuất hiện. Trong các thính giả, có nhà triết học Karl Popper, Ông sau này còn nhớ lại mình đã bị tróng ván như thế nào, tất cả vượt quá sự hiểu biết của tôi. Charlie Chaplin nói với Einstein, Dân chúng hoan hô tôi vì mọi người hiểu tôi, còn họ hoan hô ông bởi vì không ai hiểu ông. Cuồng nhiệt hơn nữa là ở Mỹ, khi ông đặt chân đến thăm đất nước này lần đầu tiên năm 1921, nước Mỹ vào đầu những năm 1920, nhìn tổng thể hãy còn là một nước chậm tiến về vật lý lý thuyết. Chính những nhà vật lý gia hàng đầu châu Âu lành luật mang ngọn lửa thần Prometheus qua đó. Tiếp theo là một cuộc di tản chính trị khổng lồ từ châu Âu trước thảm họa phát xít vào những năm 1930 tại cảng thành phố New York. Einstein được một khối lượng dân chúng đón tiếp chưa từng có, đặt chân đến New York, vượt cả mọi chờ đợi có thể có được. Hàng đoàn phóng viên thêm vào đó là một đạo quân nhiếp ảnh gia nhào lên tôi như các chú sói đói. Phóng viên đặt vô số câu hỏi về thuyết tương đối rồi mới chịu cho ông lên bờ. Đức Mỹ chào đón ông như một Columbus mới trong khoa học, người trèo thuyền cô đơn qua các vùng biển cả mới của Tư Duy. Một nghị sĩ đã xin Chủ tịch Hạ Việt hãy đưa một trình bày dễ hiểu của thuyết tương đối vào biên bản. Einstein tự hỏi, tại sao người dân trên đường phố lại quan tâm cuồng nhiệt đến thuyết tương đối như thế, trong khi nó không ảnh hưởng gì đến đời sống thường nhật của họ? Tại sao những người bình thường không hề quan tâm đến khoa học, Giờ lại lên cơn sốt say mê lý thuyết khoa học của ông như thế. Ông đã để người ta dẫn đi như một con bò được tuyên dương đến vô số nơi hội họp lớn nhỏ và ông phải giảng bài vô số lành. Các bài giảng này sau đó được xuất bản dưới tên Ý nghĩa của thuyết tương đối bằng tiếng Anh hoặc 4 bài giảng về thuyết tương đối bằng tiếng Đức. Cao điểm của chuyến thăm Mỹ là buổi chiêu đãi tại Nhà Trắng. Tổng thống Harding chỉ nói tiếng Anh trong khi Einstein không hiểu một chữ tiếng Anh. Sự cảm thông duy nhất là hai người chụp ảnh chung với nhau. Trên đường về, Einstein ghé lại thăm anh, xứ sở của Isaac Newton, nơi kiểm chứng thuyết tương đối của ông. Tại Manchester, ông thuyết trình với một bài giảng trước 1.000 người tại đại giảng đường của đại học. Trước đó, ông được phong bằng tiến sĩ danh dự Sir Arthur Stanley Eddington, giáo đồ của thuyết tương đối. Hết sức sung sướng được gặp Einstein, ngay tổng giám một địa phận Canterbury. Một người rất quan tâm đến thuyết tương đối và quan ngại ảnh hưởng của nó đến tôn giáo, như thuyết Darwin đã từng làm. Nhân dịp này đặt câu hỏi với tác giả thuyết tương đối. Einstein trả lời, xin ngài đừng nghe lời đồn của thiên hạ. Thuyết tương đối là một lý thuyết trù tượng, nó hòa thuận với mọi nhân sinh quan. Ngày 13 tháng 6 năm 1921, Einstein đặt vòng hoa tưởng niệm trước mộ của Newton tại tu Viện Westminster. Einstein ngưỡng mộ con người vĩ đại không như một người nào khác trước và sau ông, đã chỉ đường cho tư duy phương Tây, cho nghiên cứu và sự định hình cụ thể. Buổi chiều, ông đọc một bài diễn thuyết lớn tại King's College London về thuyết tương đối. Khi bước vào giảng đường cùng với vị viện trưởng, các chủ nhiệm khoa và đại sứ Đức, ông được chào đón trong sự hoan hô nhiệt liệt. Cuộc đón tiếp Einstein tại Pháp khó khăn hơn, không giống như ở Anh và Mỹ. Dư luận và chính phủ Pháp vẫn giữ thái độ tại chay Đức, Cuộc chiến tranh bằng súng đạn vẫn còn tiếp diễn bằng một cuộc chiến tranh trên bàn giấy trong giới khoa học. Giới bác học Pháp chưa quên bản tuyên ngôn, có 93 chữ ký của giới trí thức Đức và muốn cuộc tẩy chay Đức vẫn còn được tiếp tục. Einstein cảm thấy mình phải có nhiệm vụ để đóng góp vào việc hòa giải đặc biệt với Pháp. Đầu năm 1922, Einstein được tờ Figaro thuật lại quan điểm của ông cho rằng Đức có phần trách nhiệm đối với tai họa của cuộc chiến và hoàn toàn xứng đáng với những biện pháp ngạc nghèo đặt ra của đồng minh. Liên đó, Arnold Sommerfeld bằng văn bản yêu cầu Ansen hãy tránh xa lời tuyên bố đó. Einstein không làm, từ đó Sommerfeld không nói chuyện với ông nữa. Năm 1922, Ansen nhận được lời mời của ba tổ chức, Liên minh Đòi Nhân Quyền, Hội Triết Học Pháp và Collect the Friends. Lời mời sau cùng là xuất phát từ người bạn Paul Lagavin của Einstein. College of Friends là một trong những đại học nổi tiếng và lâu đời nhất của Pháp. Langevin viết trong thư mời như sau Quyền lợi khoa học đòi hỏi sự thiết lập lại quan hệ giữa các nhà bác học Đức và chúng tôi. Ông có thể đáp ứng nhiệm vụ này tốt hơn bất cứ người nào khác và sẽ làm được điều tốt cho các đồng nghiệp của ông ở Đức cũng như ở Pháp và hơn nữa cho lý tưởng chung của chúng ta. Sau khi đánh đo và hội ý với Ngoại trưởng Đức Walter Rathenau và là bạn thân, Ansel quyết định nhận lời. Ngày 28 tháng 3 năm 1922, Ansel lên đường đến Paris. Lần này ông đi một mình, không đem theo vợ. Và có sự chuẩn bị trước về an ninh, ông cũng không muốn tiếp xúc báo chí. Ansel được bầu Lagervin và Charles Northman đi ngược chiều từ biên giới Bỉ để tháp tùng với ông đến Paris. Einstein đã biết là Gavin từ hội nghị survey năm 1917 tại Brussels. Nhà thiên văn học Norman là một người ngưỡng mộ Einstein, nhưng chưa từng quen biết ông. Chính ông đã biết quyển, Einstein và vũ trụ, được đón nhận tốt ở Pháp. Đoạn cuối của lời tựa cuốn sách là Khi tiếng ồn ào chớp lát hôm nay, điều vẫn còn làm nhức tai chúng ta đang biến đi. Lúc đó, thuyết của Einstein sẽ hiện cao lên như một ngọn hải đăng kiên cố, trước ngưỡng cửa của thế kỷ 20 đau buồn và nhỏ bé này. Trước khi Einstein đến nhà ga Bắc, một sự cố xảy ra tại trạm cuối cùng trước khi vào Paris. Einstein và hai người bạn nhận được tin từ cảnh sát rằng tại nhà ga đang có một đám đông thanh niên tụ tập. Dường như là sinh viên, họ ở trong trạng thái kích động và càng lúc càng tụ tập đông hơn. Cảnh sát sợ một cuộc biểu tình chống Einstein và khuyên họ nên xuống từ toa hàng hóa không được chiếu sáng để không ai để ý và cảnh sát sẽ đưa họ đi khỏi chỗ đó an toàn. Einstein liền cùng với hai người bạn lặng lặng rời nhà ga xuống xe điện ngầm. Ngày hôm sau, Einstein mới biết qua báo chí rằng ông đã bỏ lỡ một cuộc tiếp nồng nhiệt nóng hổi tại nhà ga mà nhóm sinh viên kia muốn dành cho ông. Nhưng Einstein cũng mừng là thoát được một cảnh tượng huyên náo mà ông không thích. Ngày 31 tháng 3, ông thuyết trình tại College de France về thuyết tương đối trong một căn phòng nhỏ chặt nứt Cũng không có đủ chỗ đứng, khán giả được chọn lọc kỹ càng bằng hệ thống phân phối vé mời và được kiểm soát chặt chẽ ở cửa vào. Hiện diện trong buổi thuyết trình có những vị tên tuổi như bà Marie Curie, nhà toán học nổi tiếng Paul penn từng là bộ trưởng chiến tranh. Chính ông này đứng ra kiểm soát thiệt vào cửa. Thêm nữa là nhà triết học nổi tiếng Henry Burson và cả Charles Gollamy, nhà vật lý được giải Nobel năm 1920. Vị này đã có những bài công kích thuyết tương đối trước đó người Đức kể cả nhân viên của Đại sứ quán Đức và nhà báo không được tham gia. Einstein không thể thuyết trình bằng tiếng Đức ở đây như đã từng làm ở những nơi khác mà phải cố gắng nói bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ của khách mà ông đã học được trong thời gian ở Munich và Auro, nhưng không giỏi lắm. Ông than phải chi cái mỏ của tôi châu chút tiếng Pháp khá hơn một chút, là gây viên chủ tọa buổi thuyết trình, thỉnh thoảng nhắc giúp ông những từ ông bị bí. Nhưng chính sự trình bày chậm rãi đã giúp thính giả có thời gian suy nghĩ. Với thái độ khiêm tốn, hình hòa, cởi mở và cái nhìn lượng buồn xa xăm, cái cười ruột rè, Einstein đã chinh phục được trái tim của thính giả. Là Kevin phải giới hạn thời gian phát biểu của mỗi người, tối đa một người 20 phút, và nhấn mạnh, 20 phút trên đồng hồ của tôi. Ám chỉ một trong những hệ luận của thuyết tương đối hẹp, rằng không có thời gian chung, chỉ có thời gian riêng của mỗi người. Nghe tới đó, Einstein phá lên cười. Báo chí phần lớn phản ánh sự hiện diện của Ansen rất tích cực, các tiếng nói chủ nghĩa dân tộc chỉ là ngoại lệ. Nội dung thuyết trình của Ansen thực ra không quan trọng bằng sự xuất hiện của ông trước công chúng Pháp, như một biểu tượng của một sự hòa giải bắt đầu, nhưng không phải hồn âm binh, thù địch cũ đã bỏ đi hết. Hội vật lý Pháp từ chối đón Einstein nói chuyện, còn hàn lâm viện Pháp tranh luận nội bộ, có nên mời Einstein hay không? và kết thúc bằng sự hâm dọa của 30 thành viên sẽ bỏ phòng họp để phản đối một khi Einstein xuất hiện. Những ngày tuần sau, các buổi thảo luận tiếp tục với số người đông hơn trong giảng đường của khoa vật lý. Einstein đã chinh phục được Goulamy, còn Benlev thì đã trở thành một môn đồ mới đầy nhiệt tình của thuyết tương đối. Nhưng cũng không phải ông thuyết phục được hết mọi người. Sau đó Einstein nói chuyện trước hội chết học Pháp, với một không khí thảo luận sôi nổi, Einstein báo cho vợ biết một cách đất phấn khởi trước sự thành công của ông trong sứ mệnh hòa giải giữa hai dân tộc. Sau đó, trên đường trở về, theo nguyện vọng của ông, Einstein cùng với Northman, Lagavine và Solivin, một trong những người bản thân của thời Hàn Lâm, lên đường đi thăm các khu bị chiến tranh tàn phá xung quanh Reims. Đã nhiều năm rồi sau chiến tranh, nhưng hiện trường của cuộc chiến thảm khốc hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Giống như cảnh sa mạc trên mặt trăng, đầy hố bom, công sự, chiến hào hoang tàn, nhà cửa bị tàn phá, cây cối tiêu điều, trơ xương, dấu vết của cuộc chiến tranh hóa học. Chỉ mấy năm trước, hàng triệu con người đã bắn nhét nhau và để lại mạng sống nơi đây. Einstein bàng hoàng và hải hùng trước cảnh tượng đó. Tất cả các sinh viên Đức phải được đưa đến đây. Einstein nói, tất cả sinh viên thế giới để có thể nhìn thấy chiến tranh là đáng ghét như thế nào những gì xem thấy không thể quên được trong đời ông chủ nghĩa anh hùng theo mệnh lật hành động bạo lực vô nghĩa và chủ nghĩa yêu nước xấu xa tôi căm ghét chúng làm sao cuộc chiến tranh đối với tôi là nham hiểm và đáng ghét như thế nào tôi muốn để tôi bị phân ra thành trăm mảnh hơn là than gia một hành động tồi tệ như thế ông hứa với những người bạn Pháp sẽ kể lại cho người đồng hương mình tất cả những gì mình thấy sau một ngày bị chấn động dữ dội ông lấy xe trở về Đức Trong khi đại diện ngoại giao Đức và giới tiến bộ ở Đức đánh giá cao chuyến đi của Ansen thì lực lượng theo chủ nghĩa quốc gia chống bán những người hòa bình chủ nghĩa dữ dội. Vài tuần sau khi trở về Berlin, ngày 20 tháng 4, ông trở lại tham dự một buổi họp thường kỳ của Hàn lâm viện khoa học Berlin. Ông bước vào phòng họp và ngồi vào chỗ, chờ đợi những cái bắt tay. Các đồng nghiệp tụ tập lại, nhưng không ai đến gần ông cả. Họ ngồi vào ghế giữ khoảng cách với ông. Cuối buổi họp, ông đi ngang qua hàng rào các nhà khoa học. Nhưng không biết ông có nói điều gì với ai không. Hai tháng sau đó, Walter Rathenau bị hai cụ sĩ quan ám sát trên đường đi đến sở làm. Cái chết của ông đã được Philip Lanan vật lý gia phát xít hung hăng nhất, đã báo trước khi ông này nói không úp mở với sinh viên rằng bây giờ đến thời điểm thanh toán Rathenau rồi. Số vận của Ansen đang bị đình gặp. Đó cũng là thời kỳ tên tuổi của Ansen đã lên đến đỉnh điểm. Tiếp theo là chuyến ghi nhật. Người Nhật năm 1922 dành cho Ensen một cuộc tiếp đón còn rầm rộ hơn cả bất cứ một cuộc tiếp đón nào trước đó. Đây là cuộc thăm viếng căng thẳng nhất của Ensen. Trong tất cả 6 tuần ở Nhật, ông chỉ có 3 ngày được tự do. Ngoài ra bị khai thác triệt để bởi nhà xuất bản là người đứng ra mời. Những lời thông thái của Ensen đã biến thành đồng yên vào túi của ngài Yamamoto, người đại diện của Kaiyosa, như đại sứ Đức tại Nhật báo cáo về Berlin. Tên tuổi ông bị thương mại hóa tối đa. Ông phải làm việc cật lực để trả nợ cho chuyến đi. Không lạ gì sau đó ông ngã bình. Những ngày 23 đến 25 tháng 12 tại Mochi, ông kiệt sức với những sinh hoạt Giáng sinh, đọc diễn văn nhiều lần, đại tiệc, tham quan. Ông như một người đã chết. Như ghi trong nhật ký, xác của tôi đi về Mochi, ở đó tôi lại bị kéo đi vào một buổi lễ Giáng sinh trẻ em và phải kéo đàn với trẻ em. Ngày 29 tháng 12, Sau một buổi chia tay cảm động, ông và vợ lên tàu Hanuramaru về nước. Nói chung, chuyến thăm ở Nhật đối với Einstein là đầy ấn tượng. Nước Nhật yêu ông và ông yêu nước Nhật. Đó là một dân tộc hiếu khắc hồn nhiên, nhạy bén, ngưỡng mộ khoa học cao độ và có phong cách sống đặc biệt, biết trân trọng, có phẩm hành, đạo đức không cầu kỳ hoa mỹ, đầu óc chính xác, thông thoáng và có tính nghệ thuật cao, thể hiện qua đời sống, duyên dáng đáng yêu, tinh tế, trầm tĩnh lắng đọc được thể hiện qua các buổi lễ trà đạo mà Einstein rất thích. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, một tương phản rõ rệt với khung cảnh xã hội của Berlin. Chuyến đi thăm Nhật này đồng thời cũng đã mở đường cho chuyến đi kế tiếp của Fritzhaber năm 1924, chuẩn bị việc thành lập Viện Nhật Bản tại hai nước nhằm xúc tiến việc trao đổi kiến thức song phương về văn hóa giữa hai nước. Đó là những tinh quang thế giới đã dành cho Einstein, cậu con trai thứ hai, Edu, 9 tuổi của ông Hỏi. Tại sao bố lại nổi tiếng như thế thưa bố? Ông cười và trả lời Con xem, khi một con bọ bò dọc theo một cành cây cong Nó không biết được rằng cành cây đó bị cong Bố có cái may mắn thấy được điều con bọ đã không thấy Con bọ chỉ thấy một khoảng không gian nhỏ bé trước mặt Là vô cùng nhỏ so với không gian rộng lớn Cho nên nó không biết được nó bò trên một không gian cong Mắt con người có thể nhìn tận trên trời Nhưng lại không chính xác Chúng ta nhìn bề mặt cong của quả địa cầu, một không gian phi euclide, hóa thành mặt phẳng của hình học euclide. Hàng ngày chúng ta di chuyển với một vận tốc vài chục cây số một giờ với xe gắn máy, hơn trăm cây số đối với xe hơi và khoảng 1000 cây số đối với máy bay, là nhanh lắm, nhưng nó cũng chỉ bằng 90 phần tỷ vận tốc ánh sáng, gần như chúng ta vẫn đang đứng yên đối với nó. Sự di chuyển của ta chẳng thấm vào đâu. Các hiệu ứng của thuyết tương đối chỉ xuất hiện ở những vần tốc lớn có thể so sánh được với vận tốc ánh sáng. Con người vì thế cũng không khác gì hơn con bọ trước vũ trụ. Hàng ngày chúng ta cũng không cảm nhận được hơn cái lẽ thường giới hạn mà các giác quan cho phép. Giống như con bò bò cả ngày nhưng không biết nó bò trên một phần không gian phi-Uklai. Nhưng Einstein đã chứng minh rằng con người là con bọ biết tư duy, giống như cây sậy biết tư duy của Pascal vậy. Và các tư duy ấy đã quét đến những vùng xa xôi của vũ trụ bao la một cách chính xác. Einstein và giải Nobel Trong lịch sử giải Nobel về khoa học, có lẽ trường hợp Einstein là kỳ thú nhất. Nó phản ánh tinh thần thời đại lúc bấy giờ. Einstein đã sớm được đề cử cho giải Nobel vật lý đầu tiên năm 1910, lúc ông 31 tuổi, chỉ 5 năm sau năm thành kỳ. Hầu như tất cả những người đề cử ông đều đề nghị trao giải cho ông từ công trình thuyết tương đối. Người đầu tiên đề nghị ông lại là Wilhelm Oswald, nhà toán học Đức đạch giải Nobel năm 1909 và là người Einstein đã xin một chân giảng nghiệm viên không thành công năm 1901. Năm 1911, ông lại đề nghị Einstein lần nữa và nhấn mạnh rằng thuyết tương đối hẹp đã giải phóng con người ra khỏi những xiềng xích cả ngàn năm. Liên tục ngày càng có nhiều người đề cử ông. Eddington đã đề cử và đánh giá Einstein là người giữ vị trí giống như Newton đã giữ giữa những người đương thời ông. Newborn đề cử ông với những công trình chuyển động Brown, hiệu ứng quan học, lý thuyết nhiệt đặc trưng và trên hết là thuyết tương đối, những tiến bộ có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển tương lai của nghiên cứu vật lý. Nhưng trong ủy ban đánh giá, có một số thành viên lại không thích thuyết tương đối, thậm chí cho rằng thuyết đó sai. 15 năm trôi qua kể từ năm 1905, nhất là sau năm 1919 khi thuyết tương đối Einstein được các đoàn thám hiểm ăn xác nhận được rỡ, mà Einstein vẫn chưa nhận được giải Nobel, thì đó quả là điều khó hiểu và kỳ lạ đối với giới khoa học. Có cái gì đó không ổn. Tình thế này được thay đổi vào năm 1921, khi nhà vật lý lý thuyết Carl Wilhelm Ossin trở thành thành viên của Ủy ban giải Nobel. Ông đã thuyết phục được các thành viên khác của Ủy ban công nhận giải Nobel cho công trình hiệu ứng quan điện của Einstein. Và điều đó đã xảy ra năm sau. Ủy ban Nobel tuyên bố công nhận giải Nobel năm 1921 cho Einstein cho các đóng góp cho ngành vật lý lý thuyết và đặc biệt cho khám phá định luật hiệu ứng quan điện Nhưng đáng chú ý là lời tuyên bố của GS thư ký Hàn Lâm viện Thủy Điển cảnh cáo rằng sự công nhận giải không bao hàm sự công nhận thuyết tương đối và thuyết hấp lực của ông thuyết tương đối hẹp và rộng là quá táo bạo và chịt để đối với Stockholm Giải Nobel cho Einstein làm dịu dư luận phần nào vì cuối cùng Einstein cũng được giải Người ta kể rằng khi được hỏi Einstein đã phát biểu cảm tượng của mình như sau. Tôi rất vui mừng vì nhiều lý do trong đó có lý do, vì người ta không còn đặt câu hỏi trách móc cho tôi nữa. Tại sao ông không được giải Nobel? Sven Hedding, một thành viên của Ủy ban giải Nobel, sau này thú nhận rằng vấn đề là Lenard, kẻ cầm đầu phong trào chống Einstein dưới lá cờ của phát xít, người có ảnh hưởng lớn lên những thành viên khác. Nhà vật lý giải Nobel Robert Millikan cũng thuật lại rằng Ủy ban giải Nobel bị chia rẽ trên vấn đề thuyết tương đối, cuối cùng đã trao cho một thành viên nhiệm vụ đánh giá lý thuyết. Ông ta dành hết thị giờ vào việc nghiên cứu thuyết tương đối của Einstein, nhưng ông không thể hiểu được nó, không dám phát giải, để khỏi rơi vào nguy cơ sau này thuyết đó không đúng. Nhưng lịch sử chưa chấm dứt ở đó, còn một câu hỏi rất nặng ký mà đến nay không được trả lời là tại sao Einstein chỉ được một giải Nobel mà không hai? Tại sao Einstein không được giải Nobel cho thuyết tương đối sau đó? Einstein đã sống đến năm 1955 kia mà. Trong lịch sử giải Nobel có một số nhà khoa học được hai lần giải, thí dụ John Bardin hay Marie Curie. Thật ra giải Nobel cần Einstein hơn là Einstein cần giải. Max Planck cũng phải đợi 19 năm kể từ lúc phát minh ra công thức lượng tử năm 1900. Cho đến khi được giải Mặc dù ông cũng được vô số lành đề cử Xem ra Einstein cũng còn chút may mắn hơn Cho nên người ta không ngạc nhiên Khi thấy Einstein không hề nhắc tới giải Nobel Trong danh sách các phần thưởng Hàn lâm dành cho ông Trong bản lý lịch khoa học chích ngang Năm 1932 Gửi cho Hàn lâm Việt Của thành phố Hali Mà trước đây Goethe từng là thành viên Sau khi Einstein đã được kết nạp Chương 6 Giả từ nước Đức Những trí tuệ lớn bao giờ cũng tìm thấy sự thù địch dữ dồi ở những trí tuệ trung bình Những người này không thể hiểu vì sao một con người không chịu để mình nô dịch cho những thành kiến di truyền một cách không suy nghĩ Mà lại thẳng thắn và can đảm sử dụng trí thông minh của mình Và làm tròn trách nhiệm là nói ra những kết quả của tư duy mình một cách rõ ràng Em xem. Sự nổi tiếng của Einstein và của thuyết tương đối của ông kéo theo một cái bóng lớn đáng sợ của sự chống đối đủ mọi màu sắc. Các tiếng nói thù địch chống ông bắt đầu cắt lên. Người ta chống ông vì không hiểu thuyết tương đối bởi vẫn còn bám vào các quan niệm khoa học cũ. Vì ganh tị, tị hiểm, vì ông là người gốc do Thái hoặc vì tính chất chính trị, ông là người theo chủ nghĩa hòa bình. Giới cầm quyền Đức cho rằng những người theo chủ nghĩa hòa bình chính là con dao đã đâm vào lưng nước Đức khiến Đức thua trận trong Thế chiến thứ nhất. Chỉ một tuần sau tuyên bố của các nhà khoa học Anh xác nhận độ lạch ánh sáng xung quanh mặt trời, thì một giáo sư cơ học thiên thể tại Đại học Columbia của New York đã lên tiếng bài bác Einstein đầy màu sắc chính trị và ý thức hệ. Ông cho rằng thế kỷ 20 đang gặp nhiều bất ổn chính trị trong xã hội và bất ổn tinh thần trong khoa học. Bất ổn chính trị là chiến tranh và sự xuất hiện chủ nghĩa Bolstrevich Nhằm lạch đổ các hình thái chính trị đã được thử thách Chính cái tinh thần đó, một cách tương tự Cũng đã mang bất ổn vào khoa học Nhằm lạch đổ các lý thuyết đã được thử thách Vốn là nền tảng của tòa nhà khoa học thế giới bao đời nay Thay vào đó bằng những suy nghĩ, luận, siêu hình và hoang tưởng Ernst March, người Einstein đã ngưỡng mộ Cũng là một trong những người từ chối thuyết tương đối Ở Pháp, do căng thẳng dân tộc của cuộc chiến tranh Vẫn còn âm ị trong lòng các nhà khoa học Einstein vất vả lắm mới được trình bày thuyết tương đối ngày 6 tháng 4 năm 1922 trước hội triết học Pháp. Một năm sau thì nhà triết học Henry Burson, người đã gặp gỡ Einstein trong các buổi thuyết trình, xuất bản quyển sách nhan đề, thời gian và tính đồng thời. Trong đó ông xem thuyết tương đối chỉ là một hiện tượng thuần tâm lý, chủ quan chứ không thật và khoa học. Hai năm sau, trước sự chỉ trích ngày càng tăng của các nhà khoa học trong nước, ông đã phải rút lại quyển sách. Hiện nay mỗi ngày Stephen Hawking, theo lời ông, vẫn còn nhận được thư cho rằng thuyết tương đối là sai. Plank một lần nói rằng một lý thuyết khoa học chỉ chiến thắng trọn vẹn khi những người chống đối nó đã chết đi, bởi họ không vượt qua được những thành kiến trong đầu họ và phải chờ một thế hệ mới tỉnh táo, không thành kiến lên thay thế. Nhưng những sự chống bán nghiêm trọng nhất đến từ những ý đồ chính trị, chủng tộc và ý thức hệ tại Đức, những nhà khoa học đầu đàn như Plank, Sommerfeld, Rubens, Nerns, Haber, Born, Hubert Biết rõ giá trị của Einstein Nhưng đối với không ít người thì sự thành công của Einstein là một thách đố Một cái gai trước mắt họ Họ nhìn thấy ở Einstein một biểu tượng tập hợp những cái mà họ thù ghét Một người do thái trí thức, thành công thiên tả và theo chủ nghĩa hòa bình Trong khi bầu trời khoa học của nhân loại được khai sáng thì bầu trời hòa bình của nhân loại bị tối dần Đầu năm 1920 mây mù kéo lên thành phố Berlin và nước Đức. Lực lượng phát xít bắt đầu bài xích công khai Einstein một cách có tổ chức. Năm 1920, tại ngay Berlin dưới khẩu hiệu Bảo vệ khoa học thuần chủng Và năm 1922, tại hội nghị khoa học ở Bad New Ham do Philip Lennart, người đã đoạt giải Nobel vật lý, dưới chiêu bài chống thuyết tương đối. Cuối năm 1920 tại Munich, đảng lao động quốc xã được thành lập chính thức với Hitler làm thủ lãnh. Lên sau đó chính thức là tay sai của Hitler cầm đầu chiến dịch chống phát Einstein và những người gốc do Thái. Ngày 24 tháng 6, Ngoại trưởng Đức Walter Rathenau, một người Đức gốc do Thái và là bạn thân của Einstein, bị lực lượng cụ hữu ám sát báo trước cho Einstein nguy cơ có thể sắp đến với ông. Ông bỏ đi chu du thế giới một thời gian dài. Năm 1921, trước áp lực của dư luận chống đối ủy ban giải Nobel ở Oslo, Chỉ dám phát giải cho ông về công trình hiệu ứng quang điệt, chứ không phải về thuyết tương đối. Khi nhận giải, Einstein chỉ đề cập đến thuyết tương đối trong bài diễn văn nhận giải của mình. Năm 1931, sách 100 tác giả chống lại Einstein xuất bản trong một chiến dịch chống Einstein rộng lớn tại Đức. Einstein bảo, tại sao phải là 100? Nếu tôi sai thì chỉ cần một tác giả là đủ. Trước tình hình chủ nghĩa bài do Thái ngày càng dâng cao, mối nguy cơ của chủ nghĩa phát xít Của một cuộc chiến tranh thế giới mới ngày càng lớn, ông tích cực đấu tranh cho hòa bình. Năm 1926, ông cùng ký tên với Gandhi, Tagore, babus và một số nhân sĩ khác vào một tuyên ngôn chống chiến tranh. Trước cuộc bầu cử quốc hội năm 1932, ông cùng với Heinrich Mann và Cathy Kovic ký tên một lời kêu gọi các đảng cánh tả trong đó có đảng SPD là đảng Dân Chủ Xã hội hợp tác cùng đứng chung một danh sách để tranh cử chống lại nguy cơ của chủ nghĩa pháp xít. Nhưng liên minh không hình thành do các đảng không thống nhất được với nhau. Những ngày còn lại của Einstein trên nước Đức chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Cuộc tấn công của Lenard vào Einstein Một mẫu tranh luận giữa Lenard và Einstein tại Bad New Ham còn được ghi trong biên bản như sau. Lenard, thuyết tương đối vi phạm lý trí bình thường. Einstein, cái được xem là lý trí bình thường thay đổi với thời gian. Lê điều tốt nhất là thuyết tương đối có hiệu lực giới hạn của nó. Einstein, ngược lại, một đặc trưng của thuyết tương đối là tính phổ quát của nó. Ở đâu người ta đốt sắt thì cuối cùng người ta cũng sẽ hỏa thiêu luôn con người. Haney, ngày 30 tháng 1 năm 1933, Hitler lên nắm quyền, xóa bỏ mọi quyền tự do công dân. May mắn cho Einstein là lúc đó ông và vợ đang còn ở Mỹ. Ngày 16 tháng 2, tòa nhà quốc hội Đức bị cháy, Hitler lấy cớ liền ra tay đàn áp các lực lượng cánh tả và trí thức. Einstein cùng với một loạt nghệ sĩ và văn sĩ bị báo Nazi tấn công dữ dội. Đầu tháng 3, trước khi xuống tàu từ Mỹ về châu Âu, ông công bố quyết định không trở lại nước Đức nữa trong một cuộc phỏng vấn báo chí. Bao lâu còn có thể, tôi sẽ chỉ sống trên một đất nước trong đó quyền tự do chính trị, sự khoan dung và bình đẳng của tất cả công nhân trước pháp luật được bảo đảm. Tự do chính trị bao gồm tự do phát biểu và tự do viết về niềm tin chính trị. Sự khoan dung bao gồm sự kính trọng trong mọi niềm tin chính trị của mỗi cá nhân. Những điều kiện này hiện nay không được bảo đảm ở nước Đức. Ông kêu gọi thế giới văn minh, hãy can thiệp bằng dư luận chống lại sự đàn áp của Hitler. Ngày ông xuống tàu cũng là ngày báo chí đưa tin nhà nghỉ mát của ông ở Capuch, Berlin bị khám xét và tài sản bị tịch thu. Con đường mang tên Einstein ở thành phố Ulm bị đổi tên thành đường Fitch. Một nhà triết học quốc gia chủ nghĩa của Đức, các nhà khoa học Đức chỉ biết làm khoa học và rất ngây thơ về chính trị. Ít ai hiểu biết bản chất của Hitler và chế độ quốc xã sớm như Einstein, cũng như ít ai đã có cái đánh giá về cuộc thế chiến thứ nhất như Einstein đã đánh giá. Lăng bị Einstein chê là một đứa trẻ ngây thơ về chính trị, những nhà khoa học khác cũng không hơn. Ngày 23 tháng 3, Quốc hội Đức thông qua đạo luật toàn quyền, Hitler toàn quyền độc tài. Đội đặc nhiệm S.A. bắt đầu săn người Do Thái và các đối thủ chính trị. Những trại tập trung đầu tiên đã bắt đầu được thiết lập. Einstein viết một tuyên bố mạnh mẽ. Hành động bạo lực và sự đàn áp nhằm chống lại mọi người có quan điểm tự do và nhất là chống lại người Do Thái đã làm chấn động lương tâm của tất cả các quốc gia. Chúng tôi hy vọng rằng sự kháng cự sẽ đủ mạnh để ngăn chặn châu Âu khỏi rơi vào sự man rợ của những thời kỳ đã biến mất từ lâu. Tháng 10 trong một cuộc phỏng vấn, ông đã nói Tôi không thể hiểu được sự thụ động mà cả thế giới văn minh phản ứng trước cái dã man hiện đại. Thế giới không thay Hitler đang nhắm đến chiến tranh hay sao? Vừa đến Albert, ông trả lại hộ chiếu và quốc tịch Đức cho cơ quan đại diện Đức. Trước đó, ngày 28 tháng 3, ông đã gửi quyết định từ chức đến hàng lâm viện phổ. Nazi tức tối thì Einstein đã ra tay trước. Họ âm mưu sẽ loại Einstein ra khỏi hàng lâm viện chính thức. Ngày 1 tháng 4 là ngày tại chay do Thái. Ngày 10 tháng 5 năm 1933, tại Berlin, 20.000 quyển sách bị đốt, trong đó có sách của Albert Einstein, Heinrich Haney, Eric Kasner, Kurt, Erismaria Rimaki, Heinrich Mann, Karl Marx, Sigmund Field. Đốt sách diễn ra đồng loạt tại 16 đại học khác. Ông ở lại Mỹ và Anh đến tháng 10 để sau đó cùng với vợ quay về Mỹ, định cư tại Princeton. Ông cảm thấy trước thảm họa của đế chế thứ ba của Đức Quốc xã và Linh Cảm. Tôi chắc sẽ không bao giờ thấy lại đất nước Sintora nữa. Cuối năm 1932, khi vừa hóa cửa nhà xong để đi California, Einstein quay sang nói với vợ, trước khi rời biệt thự của chúng mình lần này, em hãy nhìn kỹ nó đi, em sẽ không bao giờ thấy lại nó. Princeton sẽ là nơi dừng chân cuối cùng trong cuộc đời không tổ quốc của ông. Einstein sống tất cả 19 năm tại Đức kể từ thời gian về Berlin và 22 năm còn lại tại Princeton. Sau khi được tin Einstein rút lui khỏi Hàn lâm viện khoa học vỗ, trong một cuộc họp sau khi ông về lại Berlin, tuy không thay đổi được tình thế, lăng viết những lời sau đây về Einstein như để giải bày với đời sau. Tôi tin tôi phát biểu trong sự đồng tình của các đồng nghiệp chuyên môn của tôi và của tuyệt đại đa số tất cả nhà vật lý khi nói những điều sau đây. Ngài Einstein không chỉ là một trong nhiều nhà vật lý xuất sắc, Mà Ngài Einstein còn là nhà vật lý mà qua những công trình đã được công bố của Ngài trong hành lâm Việt, nhận thức vật lý trong thế kỷ chúng ta đã có sự thay đổi sâu sắc, mà ý nghĩa của nó chỉ có thể so sánh với những công trình của Kepler và Newton. Tôi sở dĩ nói điều này là để hậu thế không nghĩ rằng các đồng nghiệp hành lâm của Ngài Einstein không có khả năng đánh giá tầm quan trọng của Ngài đối với khoa học. Sự ra đi của Einstein đồng nghĩa với việc nền khoa học của Đức đã mất đi người lãnh đạo tinh thần, Lá cờ biểu tượng cho khoa học Và Mỹ là nước được hưởng ân huệ đó Hơn 1.600 giáo sư và cán bộ giảng dạy bị mất chức Một cuộc di tản khổng lồ diễn ra Một cuộc chảy máu chất xám khủng khiếp trong lịch sử khoa học Đức Hitler cho truy lùng lý lịch của tất cả các nhà khoa học xem có thuần chủng hay không Người ta tin Hitler đã nói điều sau đây Nếu sự sa thải các nhà khoa học do Thái Đồng nghĩa với sự vỉ diệt nền khoa học Đức hiện tại Thì chúng ta phải chịu sống vài năm không có khoa học vậy Một đất nước đang đứng trên đỉnh cao của khoa học, được cả thế giới ngưỡng mộ, giờ đây suy sụp dưới sự khủng bố của bạo lực chính trị. Thời đại vàng son trong khoa học của Đức bị chấm dứt một cách tàn bạo, tinh thần tự do nghiên cứu của hung bâu, nhân tố đã làm cho đại học và khoa học thăng hoa hơn một thế kỷ qua, bây giờ tắt liền. Đời sống tự chủ của đại học và các viện nghiên cứu đều chấm dứt, chính trị thống trị trực tiếp khắp nơi, gót tin là đại học hứng chịu những hậu quả nặng nề nhất. 3 trong bốn người đứng đầu của viện toán và vật lý là người gốc Do Thái James Frank, Max Bond và Richard Coran Họ phải ra đi Emmy Noether, một nữ toán học nổi tiếng người gốc Do Thái cũng phải ra đi Herman Wade, tuy không phải là gốc Do Thái nhưng có vợ gốc Do Thái cũng ra đi Edmund Landau, cuối cùng cũng phải từ chức về lại Berlin và mất ở đó năm 1938 Một loạt các cán bộ dạng dạy và trợ lý khác nhau cũng ra đi không còn ai để giảng bài cho sinh viên trong khoa tán nữa. Sự huy hoàng của viện toán Gottingen như viên kim cương trên chiếc vương miệng khoa học Đức đã biến mất. Chỉ còn một David Hubert về hưu, lúc đó 73 tuổi. Tại một cuộc chiêu đãi sau chiến dịch càn quét tại các viện của Đại học Gottingen, Hubert được bố trí ngồi gần vị tân bộ trưởng khoa học của Nazi. Ông này hỏi, này, toán học ở Gottingen bây giờ thế nào sau khi nó được giải phóng khỏi ảnh hưởng của Giao Thái? Hubert trả lời, toán học ở Gottingen ư? Bây giờ còn đâu nữa? Gottingen, trung tâm toán học nổi tiếng nhất ở Đức, với Gauss-Klein, Hubert, Wei, đã cần 100 năm để xây dựng. Này chỉ trong một năm bạo lực đã giảy chết một cách đau đớn. Đã một thời, các nhà toán học trẻ khắp thế giới đều tìm cách ít nhất một lần trong đời đến thăm Gottingen để học hoặc tham gia seminar ít nhất một thời gian ngắn. Gottingen đã trở thành huyền thoại như một mét xa. Nhưng trung tâm toán học thế giới giờ được chuyển sang Princeton Trong giai đoạn năm 1933 đến năm 1945 Có 20 nhà khoa học dạy Nobel bị mất chức Vật lý 11 người, trong đó có Einstein, Franz, tự nguyện ra đi Hóa học có 4 người, y khoa 5 người Tất cả đều di tản Thêm vào đó là rất nhiều nhà khoa học trẻ cũng bỏ ra đi Tổng cộng có khoảng 150 khoa học gia hàng đầu trong các ngành vật lý, hóa học sang định cư tại Mỹ và đã xây dựng ở đó nền khoa học những năm 40, 50 và 60 chưa kể số nhà khoa học từ các nước khác ở châu Âu di tản qua. Qua đó, hàng trăm khoa học gia mới được đào tạo. Trong số người định cư có những người đã làm việc trong chương trình ban nguyên tử của Mỹ sắp tới. Đại học Đức năm 1929 có 112.000 sinh viên. Đến năm 1939, Tức chỉ 6 năm cầm quyền của Hitler, chỉ còn một nửa số là 56.000. Cái biển giám xịt của một chế độ quốc xã tràn ngập khắp nơi trên nước Đức, trừ một vài ốc đảo của một số ít khoa học gia tên tuổi còn ở lại như Warner, Otto. Bản chất của Hitler vốn là thù địch với khoa học và trí thức, nên khoa học vĩ đại của Đức phát triển lên từ thế kỷ 19 và đạt đến cực điểm đầu thế kỷ 20 để cuối cùng chết tại thời điểm năm 1933 một thiệt hại ảnh hưởng nặng nề lâu dài cho nước này. Những gì còn lại chỉ là sự áp dụng những thành quả khoa học của giai đoạn đến năm 1933 vào vũ trang. Nghiên cứu khoa học cơ bản không còn, đảng của Hitler chỉ đặt nặng việc đào tạo chính trị và nhân sinh quan quốc xã cho thanh niên tại các đại học để phục vụ mục tiêu chính trị của hắn. Năm 1933 cũng là năm đánh dấu tiếng Đức không còn là tiếng mẹ đẻ của ngành vật lý học nữa. Nước Đức đã đánh mất thế kỷ đáng lẽ ra là của mình. Đó lẽ ra đã có thể là thế kỷ của Đức, như nhà triết học Pháp Raymond Aron đã nói một cách buồn bã năm 1979 tại Berlin, khi ông trên đường đến dự một cuộc triển lãm kỷ niệm 100 năm, ngày sinh của Einstein. Đó là một kết cục vô cùng đi thảm cho một dân tộc đáng lẽ xứng đáng với tài năng thiên phú của mình như nó đã chứng minh. Trước khi rời châu Âu để về Mỹ, Einstein ghé lại thăm anh 4 tuần, đêm 3 tháng 10 năm 1933, hơn một vạn người, trong đó có rất nhiều người tị nạn chính trị từ Đức. Đã chen nhau tại tòa nhà hình cung khổng lồ Roger Abert Hall cạn 2 Park ở London để nghe Einstein nói chuyện, buổi nói chuyện nhằm mục đích lạc quyên cho những nhà khoa học tị nạn đất quốc xã. Một lực lượng cảnh sát đông bất thường được bố trí tại các con đường dẫn vào địa điểm vì có tin sẽ có âm mưu sát hại Einstein. Trong phòng lễ, thêm 1.000 sinh viên được bố trí để ngăn chặn ngay mọi sự khiêu khích nếu có. Trên bàn chủ tòa có những người con nổi tiếng nhất của nước Anh trong khoa học như Lord Rutherford, Sir James James và nhà kinh tế gia Sir William Beveridge, giám đốc của trường kinh tế London, ngài giám mục của Exeter, cụ bộ trưởng ngoại giao. Einstein phát biểu lần đầu tiên bằng tiếng Anh với giọng đức của mình, nói một cách tha thiết và cảm động. Ông cảm ơn người Anh đã chứng tỏ trung thủy với truyền thống tự do và công bằng của mình và đã giữ được nó với sự hãnh diện từ nhiều thế kỷ qua. Ông nói, chính trong giai đoạn thiếu thốn kinh tế như chúng ta chứng kiến hiện nay khắp nơi, người ta mới thấy rõ các sức sống của đạo đức, những các sinh động trong một dân tộc, mạnh mẽ và hiệu quả như thế nào. Và ông bày tỏ hy vọng đời sau có thể nói rằng, trong những ngày này của chúng ta, tự do và danh dự của lục địa này được cứu vớt bởi những quốc gia phương Tây của nó. Những quốc gia trong những giai đoạn khó khăn đã đứng vững trước những cám dỗ, hạnh thù và đàn áp. Nhờ Tây Âu mà tự do kia của cá nhân đã được bảo vệ thành công để đem lại tiến bộ của tất cả sự nhận thức và kỹ thuật. Một cái tự do mà nếu không có nó, cuộc sống đối với một con người ngay thẳng không còn giá trị nữa. Ông đã gây xúc động mạnh mẽ khán giả. Ông cũng kêu gọi và cảnh báo các nguyên thủ quốc gia không nên bằng một chính sách liên kết chiến thuật để một cuộc phiêu lưu chiến tranh trở thành hiện thực cho chính mình. Lần đầu tiên, ông cũng nói lên ý tưởng dành cho những vị trí của những người giữ hải đăng, cho những người hoạt động khoa học. Ý tưởng đó tuy xa lạ đối với người thường, nhưng đằng sau nó, Einstein muốn bày tỏ sự không hài lòng sâu xa về sự lệ thuộc của những nhà nghiên cứu khoa học vào nhà nước. Báo Chi Anh đã đón mừng con người có sức thu hút quần chúng này như một biểu tượng đôi, biểu tượng của một trí tuệ đã hành trình vào các miền lạnh lẽo của vũ trụ là biểu tượng của sự dũng cảm và cao quý của một người bị ruồng bỏ nhưng có trái tim trong sáng và tình cảm tươi vui. Nước Anh vẫn trung thủy với truyền thống tư duy phóng khoáng lâu đời của mình, trong khi năm 1633 tại mục địa, Galilei bị đưa ra trước tòa án dị giáo của nhà thờ vì những kết quả của nghiên cứu khoa học của ông không phù hợp với lời dạy của nhà thờ. Và cho đến cuối thế kỷ 17 ở châu Âu vẫn còn các phiên tòa sự phù thủy, nước Anh đã có một không khí tự do phóng khoáng cho những ý tưởng mới. Newton, năm 1687, có thể phổ biến những khám phá của mình trong các tác phẩm Principia mà không phải lo lắng. Bây giờ, đúng 300 năm sau ngày Galilei bị xử, nước Anh biểu lộ sự ngưỡng mộ cao độ cho một thiên tài thời đại. Họ biết vượt qua mọi biên giới của lịch sử, địa lý, của tình cảm thù hành dân tộc để xem thiên tài ấy như người con yêu quý của chính nước Anh vậy. Chương 7. Vỡ bi kịch lượng tử Princeton Tôi muốn biết Chúa đã tạo ra thế giới như thế nào. Tôi không quan tâm đến hiện tượng này hay kia, hoặc quan phổ của phần tử này hay kia. Tôi muốn biết những ý tưởng của Chúa. Tất cả còn lại chỉ là chi tiết. Einstein Giai đoạn 30 năm cuối cùng của Einstein là giai đoạn ông truy lùng thuyết trường thống nhất chung cho hấp lực, hay còn gọi là thuyết tương đối rộng và sóng điện từ kể từ lúc ông công bố những kết quả đầu tiên về thuyết trường thống nhất năm 1925 cho hấp lực và điện, nhưng chưa đạt ý định. Ông hy vọng qua đó đem lại lời giải cuối cùng cho cơ học lượng tử mà ông xem là chưa hoàn chỉnh để diễn tả tự nhiên. Tuy ông chính là người cha đỡ đầu của nó, một trong những cái vĩ đại của Einstein là đến năm 1925, tức sau một phần 4 thế kỷ chiến đấu để thuyết lượng tử được thế giới vật lý công nhận. Không ai khác hơn là ông đã biến đổi tư duy vật lý từ cao điểm của vật lý cổ điển sang hẳn bờ cơ học lượng tử. Hơn tất cả những ai khác, ông đã làm cho giới vật lý gia bắt đầu tư duy bằng toán xác suất thống kê. Nhưng cuối cùng, ông lại không tin cách mô tả bằng xác suất của cơ học lượng tử là cố cánh và đầy đủ. Năm 1905, lúc đó Hãy còn là một nhà vật lý nghiệp dư tại Sở Sáng Chế. Ông chứng minh bằng bài toán xem ra rất lạ thường của mình về một quan điểm có tính cách hỗ trợ nghiên cứu liên quan đến sự sinh ra và chuyển hóa ánh sáng rằng chính ánh sáng ngoài tính sóng cũng có tính hạt luôn và mỗi hạt, một photon mang một năng lượng E bằng hv tương ứng với tần số v tùy theo màu sắc của nó khi chạm vào tấm kim loại, photon bị các electron của kim loại hấp thu nguyên gói có thêm năng lượng để có thể tách ra khỏi tấm kim loại. Ông đã tính được năng lượng của các electron bị tách ra và giải thích được hiệu ứng quan điểm. Ông chứng minh trong bài toán năm 1905 này rằng bức xạ vận hành như là khi nó được cấu tạo bằng những năng lượng lượng tự độc lòng với nhau có độ lớn là HV với ý tưởng ánh sáng có tính chất hạt, còn tá bạo hơn ý tưởng của Planck. Einstein thật sự đã đi ngược lại 180 độ với truyền thống lý thuyết sóng của ánh sáng, đã được kiểm tra ở các hiện tượng giao thoa và khúc xà, xem ánh sáng là sóng điện từ Maxwell. Năm 1916, sau khi hoàn tất công trình vĩ đại nhất của mình là thuyết tương đối rộng, Einstein công bố một công trình mà ông liệt vào những công trình hay nhất của ông, đó là sự suy ra định luật của Planck một cách đơn giản và đáng ngạc nhiên. Tất cả đều là lượng tử. Như ông viết cho Bessel, ông phân biệt hai loại phát xa ánh sáng. Loại thứ nhất là loại bị bắt buộc. Khi một hạt ánh sáng chiếu và một nguyên tử đang ở trong trạng thái bị kích thích, thì trong những điều kiện nhất định, Thay vì bị hấp thụ nó có thể làm tắt ra một phô từ nguyên tử, một phô tông vào, hai phô tông ra. Khám phá này 40 năm sau đó dẫn đến sự hình thành tia laser. Loạt phát xạ thứ hai của ánh sáng gọi là phát xạ tự phát, có hệ quả sâu xa hơn. Người ta không có khả năng tiên đoán bao giờ một phô tông được phóng ra. Nó chỉ có thể được biết với một xác suất nhất định như sự phân hủy phóng xạ của các hạt nhân nguyên tử. Những điều kiện nguyên nhân cho một phô tông bắn ra hay một nguyên tử phân hủy tuy đã hội đủ những hệ quả không diễn ra một cách tiên đoán được mà phải theo một cơ chế xác suất Dường như các nguyên tử hay phô tông tự ý quyết định chứ không bị chi phối bởi quy luật nhân quả. Tính nhân quả đầy đủ không còn nữa. Đó chính là điều làm ông rai rứt. Đầu năm 1920, ông viết cho Max Bond nói rằng ông rất không muốn từ bỏ tính nhân quả đầy đủ. Nó nói lên nguồn gốc của sự phê phán ngày càng dâng lên của ông đối với thuyết lượng tử Năm 1924, ông viết cho Bond ý tưởng rằng một electron được chiếu sáng vào tự ý chọn thời điểm và phương hướng để chuyển động tiếp là không chịu được đối với tôi. Các hạt không thể tự ý được. Theo ông, chúng không có quyền tự do để quyết định phải có một nguồn gốc gì đứng ở phía sau. Năm 1923, hiệu ứng Compton Một hiện tượng khác cũng không thể nào giải thích được nếu xem ánh sáng là sóng, tức thì được chứng minh một cách hùng hồn nếu giả thiết rằng sự tán xa được xem như một sự va chạm cổ điển, tuân thủ các định luật bảo toàn giữa một electron ở trạng thái nghĩ và một lượng tử ánh sáng tới của Einstein. Sự giải thích chắc địch này làm cho nhiều người trước đây từ chối xem giả thuyết lượng tử ánh sáng một cách nghiêm túc, dần dần chấp nhận nó. Thuyết lượng tử đã đến bờ Từ một giả thuyết của Blanc được nêu lên năm 1900, được Ensen 25 năm đấu tranh liên tục một cách đơn độc, để chứng minh rằng nó không phải chỉ là giả thuyết tình thế, mà là một quy luật phổ biến trong tự nhiên. Giờ đây đã được những tài năng của thế hệ trẻ phát triển lên đỉnh cao, trừ những vấn đề có tính cách cơ sở, chiếc hồng còn được tiếp tục nghiên cứu. Trong khi thuyết tương đối như nữ thần Athen nhảy ra khỏi đầu Ensen một cách hoàn chỉnh, thì cơ học lượng tử có một cuộc sinh nở khó khăn, cần đến nhiều bà mụn. Einstein từ năm 1905 đã nhìn thấy thuyết lượng tử là oái âm như thế nào. Sau khi hoàn tất thuyết tương đối rộng năm 1916, ông tuyên bố, trong phần còn lại của cuộc đời tôi, tôi muốn suy nghĩ ánh sáng là gì. Cơ học lượng tử thay thế cơ học Newton ở thế giới nguyên tử, nó cho những kết quả cực kỳ chính xác trong ứng dụng, mặc dù nó dựa trên những cái không chắc chắn là xác suất Cả thế giới khoa học nổ xô về con tàu lượng tử đang chuyển bánh ngày càng nhanh, Chỉ có Einstein là người đứng lại và không ngừng nêu lên tính không hoàn thiện của nó, cũng như tự đi tìm giải pháp cội nguồn của nó trong thuyết trường thống nhất. Năm 1939, ông viết cho một bức thư gửi cho người bạn Tôi thấy những ý tưởng cho rằng không có định luật cho cái tồn tại mà chỉ có định luật cho xác suất thật là đáng ghét. Einstein tự chế diễu mình, tôi chắc giống như con đà điểu, vùi đầu mãi vào bãi cát tương đối để khỏi phải đối mặt với các lượng tự quỷ quái. Nhưng ai vùi đầu vào bãi cát, chúng ta sẽ nghe một ý kiến khác sau này Ông viết cho Max Bond ngay từ năm 1926 Thuyết lượng tử là đáng kính nệ Nhưng một tiếng nói nội tâm nói với tôi rằng Nó không phải là tất cả Lý thuyết đó đem lại nhiều thành công Nhưng nó không mang chúng ta đến gần hơn cái bí mật của Thượng Đế Thế nào đi nữa tôi cũng tin rằng Thượng Đế không chơi đổ xí ngầu Einstein cả đời suy nghĩ về giả thuyết lượng tử, nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Vài năm trước khi ông mất, ông viết cho Cornelius Lanzos Nếu ai đó nói với tôi rằng anh ta hiểu được ý nghĩa của hệ thức E HV, ông hãy nói với anh ta, anh ấy là một người nói dối. Bản thân Max Planck cũng không bao giờ hòa hợp được với sự đoạn tuyệt khỏi các quan điểm cổ điển truyền thống. Bản chất nhị nguyên của ánh sáng ngày nay được chấp nhận rộng rãi trên thế giới, nhưng vẫn chưa có lời giải thích của cái nghịch lý này. Cơ học lượng tử đã thoát ra khỏi cơ học Newton và thuyết trường Maxwell vì các đại lượng xuất hiện trong các định luật của chúng không có yêu sát diễn tả chính cái thực tại vật lý, mà chỉ diễn tả xác suất cho sự xuất hiện của cái thực tại vật lý được nhắm đến. Trạng thái của một hệ thống không được mô tả trực tiếp, mà gián tiếp bằng một xác nhận xác suất về những khả năng đo đạt. Lý do Einstein phê phán cơ học lượng tử nằm nhiều ở tính không đầy đủ hơn là tính xác suất Tính không đầy đủ của cơ học lượng tử là một định luật cơ bản của thiên nhiên hay là tính không đầy đủ của một lý thuyết? Ông cho rằng các diễn tả bằng xác suất là nguồn gốc của sự không đầy đủ của cơ học lượng tử trong việc mô tả thiên nhiên. Chính thái độ tỉnh thức này mấy chục năm sau đã đưa thuyết lượng tử đến những vùng đất mới chưa từng thấy. Có phải mặt trăng chỉ tồn tại khi tôi nhìn lên nó chăng? Einstein. Kết thúc của cách mạng lượng tử thứ nhất. Sau một phần tư thế kỷ, với những nỗ lực phi thường, vượt qua bao rào cản của định kiến khoa học, với cơ học lượng tử, con người đặt chân đến một vùng đất mới, bắt đầu hiểu được một loạt tính chất của thế giới vi mô mà trước đây người ta không thể nào hiểu được với cơ học cổ điển, như tính bền vững của vật chất, các tính chất cơ học và nhiệt học của vật liệu, tương tác giữa bức xạ và vật chất, các liên kết hóa học, vân vân Đó là cuộc cách mạng lượng tử thứ nhất. Vài thập niên sau, cuộc cách mạng này gây ra cuộc cách mạng công nghệ thứ nhất, tác động sâu sắc đến bộ mặt xã hội, kinh tế thế giới. Transistor phát minh năm 1948 có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người và cho ra đời kỷ nguyên thông tin. Phát minh quan trọng thứ hai là ánh sáng laser, được phát minh vào những năm cuối của thập niên 60. Ứng dụng quan trọng nhất của laser có lẽ là trong ngành viễn thông. Nó đẩy lưu lượng thông tin có thể truyền tải được trong một sợi quang học duy nhất lên đến terabit, nghĩa là hàng triệu của triệu bit thông tin đi xuyên qua đại dương. Một ứng dụng khác là đồng hồ nguyên tử lạnh có thể nâng độ chính xác lên 1 giây trong 30 triệu năm. Đồng hồ calcium có độ chính xác 1 giây trong 10 triệu năm. Nó sẽ tiếp tục cải thiện độ chính xác cho các hệ thống định vị GPS. của cách mạng thứ nhất của cơ học lượng tử vẫn tiếp tục phát huy tác dụng của nó.